Đường Vũ Lân mỉm cười, sắc mặt tái nhợt có chút lảo đảo xoay người mà đi, hắn hơi khẽ cúi đầu, không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy ánh mắt hắn lúc này, bởi vì tại trong ánh mắt hắn tràn đầy cuồng hỉ, thành công, hắn cuối cùng thành công, đã trải qua nhiều ngày thiên rèn như vậy, hơn nữa dưới áp bách của Nguyên Ân Chấn Thiên, tăng thêm chính mình tu luyện từng ấy năm tới nay như vậy đã lĩnh ngộ, ngày hôm qua trận chiến ấy cùng Nguyên Ân Chấn Thiên, nếu như nói làm cho hắn tìm được hình thức dung hợp ban đầu Như vậy, hôm nay hắn liền chính thức hoàn thành tất cả năng lực chính mình lần đầu tiên dung hợp. Long là Kim Long Vương, Hoàng là Lam Ngân Hoàng, Hoàng Kim Long Hống, Lam Ngân Kim Quang Trận, Kim Long Trấn Bạo, Pháp Tắc Tri Lực, Vương Giả Chi Lộ. Còn có một chút đồ vật đường Vũ Lân nói không rõ đạo lý. Tại vừa rồi một cái chớp mắt kia rút cuộc thông hiểu đạo lý, hội tụ thành một quyền kia. Cấm vạn Pháp, Long Hoàng phá. Đường Vũ Lân thổ huyết, cũng không phải là bởi vì sử dụng năng lực bản thân quá độ mà là bởi vì hắn tận khả năng áp chế một kích này, không để cho uy lực của nó chính thức triển khai, bằng không mà nói, đối thủ làm sao có thể còn sống. Trong đầu quanh quẩn điều trong nháy mắt đó biến hóa dung hợp như vậy, đồng thời cũng có nguồn gốc từ Long Hạch, Hồn Hạch biến hóa. Long Hạch trầm xuống, Hồn Hạch bay lên, tại một quyền kia oanh ra, chớp mắt Long Hạch cùng Hồn Hạch đúng là hoàn toàn hòa thành một thể. Hình chiếu tinh thần chi hài liền hàng lâm tại phía trên bọn hắn dung hợp, ba cái là một thể. Từng cái chữ kia hô lên, cũng không phải là vì huyễn khốc, mà là đi qua từng chữ phun ra, để chấn động tất cả lực lượng vốn có trong cơ thể mình, hoàn thành dung hợp cuối cùng. Hắn hô lên bốn chữ, hoàn toàn là tại trong chốc lát hình thành trong đầu. Tất cả đều tự nhiên mà như vậy vậy. Dường như thiên địa pháp tắc nên như thế. Thẳng đến một quyền kia anh ra, đường Vũ Lân mới hiểu được hồn sư đỉnh phong đến tột cùng là cái gì. Không phải sử dụng pháp tắc mà là phá tan pháp tắc. Tu vi bản thân hắn, cũng không có tại trong một thức biến hóa này mà tăng lên. Thế nhưng là, cấp độ cảnh giới của hắn cũng tại chớp mắt hoàn thành thăng hoa. Hắn giờ khắp này thậm chí khát vọng mình có thể cùng Nguyên ân chấn thiên, tái chiến một trận. Nguyên vẹn đem một thức long hoàng phá này dùng ra. Chính thức xem một chút uy năng nó có thể thông suốt tới trình độ nào. Cái kia cũng không phải một sự biến hóa, mà là một loại đột phá xưa nay chưa từng có. Đột phá pháp tắc cường đại. Hơn nữa, cùng tất cả trước đó tự nghĩ ra năng lực đều bất đồng. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được. Lần dung hợp này, một thức này nhất định sẽ theo tu vi của hắn tăng lên mà tăng lên. Hắn rút cuộc đã có thức thứ nhất cường đại thuộc về năng lực mình. Đây mới thực sự là con đường riêng. Tại lúc tu vi đột phá phong hào đấu là, bản thân căn cơ xuất hiện một vài vấn đề. Sau này, hắn rút cuộc lại đem trụ cột bản thân một lần nữa vững chắc, để chính thức bước vào cảnh giới này. Thi đấu đằng sau hắn một chút hứng thú đều không có, cũng không có ý định quan sát hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng quay về hiệp hội đoán tạo sư, đem chính mình có thể ngộ thông hiểu đạo lý, triệt để đem một thuật này ổn định lại. hiệu quả long hoàng phá có thể phá vạn pháp, tất cả hư ảo, năng lượng, loại công kích tinh thần tại trước mặt nó đều phá toái. cái pháp tắc kia trực tiếp thay đổi là thiên địa trí lý khuất tùng. trở lại khu nghỉ ngơi, đường vũ lân lúc này mới cảm giác được chính mình suy yếu. đại não xuất hiện từng đợt cảm giác mê muội mãnh liệt, toàn thân dường như hư thoát, mồ hôi lạnh chớp mắt thấm đẫm vạt áo hắn vốn là thân bị trọng thương tình huống thân thể không tốt lắm mà thời điểm trước đó đột phá càng là tận hết sức lực đem đầy đủ mọi thứ bản thân đã tiến hành dung hợp tại trong quá trình dung hợp hắn còn lo lắng năng lực thừa nhận thân thể của mình sau này tại kích động tinh thần ủng hộ xuống thân thể mới hoàn toàn bộc phát lúc đường Vũ lân đặt mông ngồi tại trên mặt ghế liền một chút cũng không muốn nhúc nhích thậm chí ngay cả nâng lên một ngón tay tựa hồ cũng có chút không dễ dàng hắn đã thật lâu không có cảm giác suy yếu qua như vậy Mà thời điểm này hết lần này tới lần khác, tinh thần hắn lại là hưng phấn như vậy. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thân thể khốn cùng khiến đại não trở nên càng thêm thanh tỉnh. Lúc trước tất cả biến hóa tại trong lòng lắng động. Đường Vũ Lân biết rõ, chính mình thành công. Rút cuộc thành công đã sáng tạo ra đồ đạc thuộc về của mình. Hắn cần lắng động, triệt để nắm giữ một thức này. Mà đã có một thức này thành trụ cột. Như vậy, lại thông hiểu đạo lý năng lực khác liền trở nên thuận lý thành trương. Đợi đến lúc đem toàn bộ triệt để dung hợp, sau này chính là thời khắc hắn bước vào siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la. Bộ Long hoàng cấm pháp này, của hắn mới là nội tình tương lai có thể cùng minh vương đấu la cáp lạc tát, tranh hùng. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên. Đường Vũ Lân miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở trước mặt mình chính là Lam Phật tử. Trong tay hắn cầm một bình nước, đưa về phía chính mình. Tiếp nhận nước Lam Phật tử đưa tới, đường Vũ Lân nói, cảm ơn. Trong mắt Lam Phật tử, Đường Vũ Lân lúc này sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, thân thể thiệt thòi rối tinh rối mù, khí tức toàn thân đều hỗn loạn đấy, hồn lực chấn động thậm chí đều như có như không. Loại tình huống thân thể này của ngươi như thế nào còn có thể dự thi? Cái đại hội luận võ chiêu thân này, đối với ngươi liền trọng yếu như vậy sao? Lam Phật tử không biết vì cái gì, đột nhiên hướng Đường Vũ Lân chất vấn, "Đương nhiên trọng yếu." Đường Vũ Lân không chút do dự trả lời, sau đó liên tục uống mấy ngụm nước lớn, thoáng thoải mái một chút. Hừ. Lam Phật tử hừ lạnh một tiếng, quay người mà đi. Không hiểu thấu. Đối với người này hỉ nộ vô thường, đường Vũ Lân thật sự là có chút tờ không được tư duy. Tiểu tử ngốc. Đúng lúc này, một âm thanh nhu hòa đột nhiên vang lên tại trong tay hắn. Linh hồn đường Vũ Lân dùng mình một cái, nhưng là lập tức ý thức được nguồn gốc âm thanh này. Trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Mẹ, người làm sao lại tới đây? Thánh Linh đấu là nhã lị không biết lúc nào đã đi tới rồi bên cạnh hắn. Nhã lị lúc này, nhìn qua tuổi già sức yếu, giống như một vị bà lão lớn tuổi Chẳng qua là, từ giữa chân mày miễn cưỡng có thể nhìn ra vài phần tao nhã của nàng ban đầu Nghe nói con bị thương, ta có thể không đến sao Hả, như thế nào tình huống nghiêm trọng như vậy rồi Lúc nghe tang hâm nói, tự hồ không đến mức như thế Chẳng lẽ nói đánh bại một gã bát hoàn hồn sư để con tiêu hao lớn như vậy sao Vừa nói, một tay nhã Lệ đã ấn tại trên lưng đường Vũ Lân dùng tu vi của nàng đương nhiên không cần tiếp xúc cũng có thể trị liệu nhưng nơi này là khu nghỉ ngơi công cộng bị người khác nhìn thấy luôn không tốt hồn lực nhu hòa mà ấm áp rót vào trong cơ thể đường vũ lân chỉ cảm thấy chính mình dường như đắm chìm trong bên trong ánh sáng mặt trời ấm áp thân thể lập tức ấm áp hơn lỗ chân lông khép kín lại không có mồ hôi lạnh chảy ra lúc trước vết thương trong cơ thể cũng ở phần ấm áp này thoải mái phía dưới không nói ra được chói buộc đường vũ lân ngẩng đầu hướng nhã lệ cười nói có mẹ thực tốt Nhã lị khẽ cười một tiếng Đứa nhỏ ngốc Người bản nguyên hùng hậu Nhưng lần này lại phẳng phất có xúc động Nguyên ân Trấn Thiên chết tiệt Hừ. Đường Vũ Lân vội vàng lắc đầu Nói Không liên quan đến chuyện của Trấn Thiên tiền bối Là vấn đề của chính con Vừa mới trong quá trình trận đấu Con có xúc động tự hồ là tại trên khống chế lực lượng có một tí đột phá Xúc động phía dưới điều động quá nhiều Cho nên mới có thể như vậy Nàng cười tùng tìm nói Lại đột phá sao Con của ta giỏi quá Nàng bây giờ nhìn đường Vũ Lân nơi nào đều tốt, hoàn toàn là một vị từ mẫu không chút nào hà tiện cưng chiều. Đường Vũ Lân đang muốn giảng thuật cảm ngộ chính mình, lại bị Nhã Lị ngăn cản xuống. Trước tiên ngưng thần, giúp người vững chắc bản nguyên, chuyện khác trở về rồi hãy nói. Thân là hồn sư hệ trị liệu cường đại nhất toàn bộ đấu la tinh. Không hề nghi ngờ, năng lực trị liệu của Nhã Lị là thuần hậu không hề có tạp chất. Thánh quang nguyên tố rót vào, điều hòa lấy tất cả mâu thuẫn, chữa trị tổn hại trong cơ thể. Phương thức trị liệu của nàng cũng không phải quá độ kích thích phản ứng trong cơ thể, mà là dùng một loại gần như phương thức năng lượng hoàn toàn tiếp viện, đem hồn lực bản thân hóa thành tựa như thiên tài địa bỏ rót vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Đương nhiên, loại phương thức trị liệu nàng cũng không phải mọi người đều thích hợp sử dụng. Vấn đề không phải là có bỏ được hay không, mà là có thể hấp thu được hay không. Nhưng không phải là người nào đều có thể hấp thu năng lượng thuần hậu như thế. Đúng lúc này, nương theo lấy tiếng bước chân, một đạo thân ảnh đi trở về hướng về Đường Vũ Lân. Lúc Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn, phát hiện là Lam Phật tử đi quay lại. Biểu lộ Lam Phật tử đã khôi phục bình tĩnh. Lúc nàng nhìn thấy đứng bên cạnh Đường Vũ Lân đấy là Thánh Linh Đấu La, nàng không khỏi sừng sốt một chút. Tuy rằng Thánh Linh Đấu La đã tự nhiên phóng ra bình chướng vô hình ngăn cản khí, tức chính mình trị liệu cho Đường Vũ Lân, muốn lấy nhãn lực Lam Phật tử, làm sao có thể nhìn không ra nàng là đang trị liệu cho Đường Vũ Lân. Trong tay Đường Vũ Lân còn cầm lấy bình nước trước đó Lam Phật tử đưa cho. Đã gặp nàng không khỏi tò mò hỏi: Người tại sao lại quay lại Lam Phật tử chỉ chỉ bình nước trong tay hắn Uống xong liền trả lại cho ta Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn về phía bình nước trong tay Lúc trước tình trạng của hắn không tốt Cũng không có cẩn thận quan sát Lúc này nhìn lại Đây là một cái bình nước màu trắng Chẳng qua là ở mặt trước có một cái ấn ký màu xanh đậm Ấn ký nhìn qua rất đặc thù Tự hồ là một con cá lớn quay quanh thành hình tròn Điều này hiển nhiên không phải đồ vật dùng duy nhất một lần Đem bình nước đưa tới Lam Phật tử đón tới Sau đó nhìn về phía Thánh Linh Đấu là bên cạnh hắn, hỏi: "Vị này chính là?" Đường Vũ Lân mỉm cười: "Mẹ của ta." Ba chữ này trả lời mười phần tự nhiên, Nhã Lệ nghe lập tức mặt mày hớn hở. Nàng lúc này là bộ dáng lão nhân, dáng tươi cười lộ ra, lập tức tràn đầy hương vị hiền lành. Lam Phật Tử điều chỉnh sắc mặt, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Thay đổi thái độ không tốt đối với Đường Vũ Lân, hướng Nhã Lệ cung kính nói: "Bá mẫu ngài khỏe chứ? Vừa rồi ta đã thất lễ." Nhã Lệ lắc đầu, nói: Không sao, không sao. Bất quá, tiểu cô nương rất tốt, tại sao phải giả bộ nam trang? Đổi là thiên cổ đông phong ở chỗ này, đều chưa chắc có thể nhìn ra được giới tính chân thật của Lam Phật tử. Nhưng Nhã Lị chính là hồn sư trị liệu đệ nhất thiên hạ. Đối với kết cấu nhân thể, nhân thể tự nhiên, ma vậy tản mát ra hương vị cùng với các phương diện giác quan quá quen thuộc. Không cần đường Vũ Lân nói, trên người Lam Phật tử rất nhiều điểm cũng đã nói cho nàng biết. Tại trước mặt nàng chính là một nữ hài tử. Lam Phật tử biến sắc hung hăng trợn mắt nhìn đường Vũ Lân một cái Nàng cũng không biết đây là nhã lệ nhãn lực của mình Con tưởng rằng là đường Vũ Lân nói Cắn cắn môi dưới Chẳng qua là hướng nhã lị có chút không người thăm hỏi Sau đó xoay người rời đi Nhìn nàng rời đi Khóe miệng nhã lị không khỏi toát ra một tiếng nghiền ngẫm Hảo nhi tử của ta Con thật đúng là đi tới chỗ nào liền chiêu chọc đến đó Cùng một cái đức hạnh với cha nuôi người Sao Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn thánh linh đấu la Mẹ, lời này của mẹ từ đâu nói đến? Nhã lị ha ha cười một tiếng Chẳng lẽ con nhìn không ra cô nương này đối với con đã có tình ý sao? Mẹ là người từng trải, nếu là liền điểm ấy đều nhìn không ra Vậy ta đã sống uổng phí hơn 100 năm Đừng vũ lân giật mình mà nói Điều này sao có thể? Nàng vẫn luôn là cách ăn mặc nam chàng Hơn nữa, nàng giống như có vấn đề về giới tính Tự hồ là thích nữ hài tử đấy Cho nên mới tới tham gia đại hội luận võ chiêu thân lần này Trước nàng còn 5 lần bảy lượt nói với con nào là thích cổ nguyệt cỡ nào, làm sao lại như vậy? Người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nhã lị có chút bất đắc dĩ nói. Thoạt nhìn, con vẫn là đơn thuần một ít. Cái này nếu đổi thành cha nuôi con năm đó, chỉ sợ sớm đã nhìn ra. Ánh mắt nàng nhìn con cũng đã bại lộ tâm tình của mình. Hoặc là nàng chính mình cũng không biết đã bị con hấp dẫn. Tuy rằng không biết giữa các con phát sinh qua cái gì. Nhưng sau cuộc tranh tài, trước tiên liền tới đưa nước cho con. Con nói cho mẹ là dạng bằng hữu gì sẽ làm như vậy. Coi như là mấy người xử lai khắp thất quái, ta đoán chừng cũng không có cẩn thận như vậy. Hơn nữa, nàng vừa mới cầm trở về không phải là vì lấy về cái bình. Chẳng qua là có chút không nỡ bỏ, muốn trở về nhìn lại con một chút. Còn có, điểm trọng yếu nhất, phía trên cái bình kia có khí tức đậm đắc của nàng. Ít nhất đã sử dụng một đoạn thời gian. Chính mình lấy chi vật cận thân cho một người khác phái dùng, con dùng tự nhiên như vậy. Vậy con nói cho mẹ nghe, cái này bình thường sao Đường Vũ Lân bị thánh linh đấu là hỏi á khẩu không trả lời được. Thế nhưng là, hắn quả thật có điểm không cách nào tưởng tượng tình huống này phát sinh. Thật sự là bởi vì, hắn vẫn luôn không có đem Lam Phật tử trở thành đối đãi như nữ hài tử. Hơn nữa, hắn còn vẫn luôn cho rằng Lam Phật tử là có địch ý đối với chính mình. Không thể nào mẹ, người biết rõ đấy, con chỉ thích một người cổ nguyệt. Hắn đầu lắc một mặt biểu lộ như gặp quỷ. Ha ha, đứa nhỏ cổ nguyệt na này thật đúng là hạnh phúc. Con đối với nàng không giữ lại tín nhiệm, còn có phần cố chấp này, thật là làm cho mẹ hâm mộ. Lúc trước cha con nếu là có quyết đoán như con, thì sẽ không có nhiều thị phi như vậy. Con so với hắn mạnh nơi ở điểm này, con chưa bao giờ cho nữ hài tử khác bất luận cơ hội để hiểu lầm. Điểm này rất tốt, hy vọng con có thể tiếp tục bảo trì. Cái gì gọi là hy vọng? Khóe miệng đường vũ lân co giật thoáng một phát. Thánh linh đấu la dường như ý hữu sở chỉ mà nói. Trên thế giới này, hấp dẫn thật sự là nhiều lắm. Ổn định thoáng một phát tình huống thân thể, đường Vũ Lân cùng với Thánh Linh Đấu La cùng đi ra sân vận động. Vốn vì không bại lộ thân phận, bọn họ là không nên cùng đi đấy. Nhưng Thánh Linh Đấu La lo lắng an toàn của hắn, vẫn là đem hắn đưa đến cửa ra vào Hiệp hội đoán tạo sư. Lúc này, một cỗ ô tô xa hoa đứng tại trước cửa Hiệp hội đoán tạo sư. Bên trong đi xuống một gã mặc trang phục quản gia, hướng Nhã Lệ làm ra một cái thỉnh thủ thế. Nhã Lị mỉm cười lên xe, cửa xe đóng, lặng yên mà đi. Một gã nam tử ngồi trên xe, mặt mỉm cười nói, nhìn thấy người vui vẻ, ta đã an tâm. Đúng vậy, đã thật lâu không có vui vẻ như vậy. Người cần hy vọng, trong sinh hoạt thấy được hy vọng, tự nhiên sẽ vui vẻ một ít. Lúc còn trẻ, luôn không dễ dàng thỏa mãn, bởi vì chưa đủ mới có thể đi truy tầm thêm nữa, tới kiến thức thêm nữa. Sau này lớn tuổi, lại chỉ muốn lắng động, giữ vững vị trí hiện hữu, cảm thụ được cái hạnh phúc kia là không dễ. Mỗi ngày trải qua sinh hoạt trùng lập cũng biết không sợ người khác làm phiền, ngược lại là tự đắc vui cười. Người có thể nghĩ như vậy là được. Nam tử than nhẹ một tiếng, ánh mắt dường như đã mất đi tiêu điểm. Nhã lị mỉm cười nói. Đôi khi, ta cảm thấy trời cao đã đối với ta rất tốt rồi. Có mình ca trượng phu như vậy, chúng ta có thể ở một chỗ hạnh phúc vượt qua mấy mươi năm sinh hoạt chung, còn có cái gì chưa đủ sao? Hắn dẫn ta bái kiến tất cả trên thế giới này rồi. Hầu như tuyệt đại đa số rất đặc sắc. Gần đến tuổi an lão lại gặp đại nạn. Ta vốn định cùng đi cùng hắn, lại không nghĩ rằng trời cao lại chiếu cố như thế đối với ta. Vậy mà cho ta một nhi tử ưu tú như vậy, để cho ta lầm lão có thể hưởng thụ phần niềm vui gia đình này. Có lẽ, cái này là trời cao trợ giúp lớn nhất đối với ta. Ta sự thật rất vui vẻ. Ta sẽ dùng sinh mệnh còn lại để thủ hộ phần cảm giác hạnh phúc này. Nam tử có chút kinh ngạc nhìn về phía nhã lị. Nhìn nụ cười trên mặt nàng, nhưng trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Hắn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Không phải nói muốn mời ta ăn thịt viên vị ngon nhất sao? Thật lâu chưa thử qua, chúng ta bây giờ hãy đi đi. Nhã Lệ tự nhiên cười một tiếng. Mặc dù chỉ là lão thái, nhưng như cũ thấy được nam tử sinh lòng chập chờn, dường như trở lại năm đó. Một đạo hào quang sáng trói chiếu dọi tại tinh thần chi hải, dường như xe tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Từ khi tiến vào minh tưởng đến bây giờ, đường Vũ Lân cũng không biết đi qua dài hơn thế gian. Nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần chi hải chính mình thăng hoa. Phần này thăng hoa cảm giác không thể dùng mỹ hảo để hình dung, hẳn là biến chất. Ngay cả chính hắn cũng không có nghĩ đến, lúc tinh thần lực tu luyện tới linh vực cảnh. Sau này, vẫn còn có loại biến chất này sẽ xuất hiện. Bên trong tinh thần chi hải khổng lồ tinh thần lực, lúc này đã từ nguyên bồn màu vàng có thêm một tầng vầng sáng bảy màu. Mặc dù chỉ là một tầng rất nhẹ mỏng, nhưng tầng trong vầng sáng mỏng manh này, lại làm cho người ta một loại cảm nhận thần bí Những thứ vầng sáng bảy màu này chính là tại sao khi hoàn thành một kích kia lưu tại trong tinh thần chi hải đấy tổng sản lượng rất ít nhưng chân thật tồn tại. Đường Vũ Lân trước tiên hấp thu năng lượng nguyên tố chi kiếp đến trong cơ thể. Tuyệt đại đa số pháp tắc chi lực đều chuyển hóa cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Đối với Lôi đình bình thường, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng luôn hấp thu vô cùng nhanh, nhưng loại Lôi Đỉnh bảy màu này tốc độ nó hấp thu bị chậm hơn nhiều. Hồn Linh Khác cũng đều nếm thử hấp thu, nhưng tốc độ hấp thu cũng đồng dạng chậm chạp. Tựa như đường vũ lân, là dựa vào những thứ nguyên tố chi lôi này để rèn thân thể chính mình. Đem thân thể rèn càng mạnh mẽ, nhưng không cách nào trực tiếp khiến nó trở thành một bộ phận thân thể của mình. Nhưng tình huống hiện tại lại đã xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ. Biến hóa này kỳ dị nhất ngay tại ở, Pháp tác chi lực tự động tiến vào đến thế giới tinh thần của hắn. Hơn nữa vậy mà cùng tinh thần chi hải tan là một thể. Tinh thần chi hải biến chất cảm giác giả không được. Tuy rằng đường Vũ Lân mình cũng không rõ ràng lắm phần này, tăng lên cuối cùng có thể đạt đến trình độ như thế nào. Nhưng tăng lên là không hề nghi ngờ đấy. Trước đó tích góp nguyên tố chi lôi trong người đã biến mất không còn. Một bộ phận trước đây sau hai trận trong chiến đấu phóng thích. Một bộ khác phận liền tại bên trong tinh thần chi hải rồi. Pháp tắc bảy màu, đường Vũ Lân đặt tên cho cái hào quang bảy màu này. Xem ra phương pháp chính mình tu luyện cũng không sai. Lúc trước vấn đề lớn nhất cũng không biết nên hấp thu những thứ năng lượng pháp tắc này như thế nào. Hiện tại đã có cấm vạn pháp, long hoàng phá, liền có thể đi qua khống chế đối với nó để sử dụng. Tại thời điểm hồn hạch, long hạch, tinh thần chi hải tam vị nhất thể, để tiến hành nếm thử hấp thu. Cùng tinh thần chi hải đồng dạng tăng lên, đấy còn có bên trong tinh thần chi hải xuất hiện cái miếng nhỏ hồn hạch kia. Nếu như nói lúc trước nó càng nhiều nữa chẳng qua là tồn tại hư ảo. Như vậy, hiện tại nó cũng đã có thực thể. Mặc dù phần thực thể này vẫn chưa lớn tới như hạt đậu nành, nhưng tổng so với trước mạnh hơn nhiều. Đường Vũ Lân rõ ràng có thể cảm giác được, tổng sản lượng hồn lực của mình không thay đổi. Nhưng cùng so với trước, càng phát ra tinh thuần. Quả nhiên vẫn phải có áp lực, còn phải cho mình mục tiêu cao hơn nữa. Luôn nhìn lên trên, mới có thể tiếp tục tăng lên. Ý thức trở về, hắn từ trong minh tưởng chậm rãi tỉnh táo lại. Lúc trước một thân thương thế trầm trọng đã hễ quét là sạch. trừ cảm giác đói khát mãnh liệt ra, toàn thân đúng là không nói ra được thoải mái. Thực lực tăng lên mang đến chỗ tốt lớn nhất, chính là tín niệm. Cái tín niệm này càng thêm kiên định hắn cũng tin tưởng để nỗ lực tu luyện hơn. Cổ Nguyệt, chờ ta, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi kinh ngạc về thực lực của ta. Mà đến lúc đó, vô luận ngươi muốn điều gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Tại trong tĩnh thất, Cổ Nguyệt na chậm rãi mở ra hai tròng mắt, khóe miệng toát ra một vòng đắng chát. Vũ Lân, thật không muốn làm cho ngươi trở nên cường đại trở lại rồi. Ngươi có biết, lúc ngươi cường đại tới trình độ nhất định. Sau này, đối thủ cuối cùng của ngươi, sẽ là... Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Thi đấu vòng tròn tiếp tục tựa như đường Vũ Lân thuận lợi vượt qua cửa thứ nhất. Thiên cổ trượng đình cũng là dễ dàng đánh bại đối thủ. Tổ thứ tư Lam Phật tử cũng là như thế. Tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn, ít lưu ý cơ hồ là rất ít xuất hiện. 5 ngày một vòng, vòng thứ nhất thuận lợi chấm dứt. Trong danh sách từng cái tiểu tổ cũng có trình tự thứ hạng. Thua trận trận đầu tự nhiên ở phía sau, mà thắng trận đầu đấy, thình linh liền phía trước. Đối với trận chiến ấy của đường Vũ Lân cùng Lý Duy Tư, sau thi đấu có rất nhiều phân tích, rất nhiều người đều cho rằng, một trận chiến này đường Vũ Lân thắng vẫn là hết sức may mắn. Đồng thời sau thi đấu cũng có người chuyên môn đi phỏng vấn Lý Duy Tư. Lý Duy Tư nhưng là nói năng thận trọng, nói cái gì cũng không chịu thổ lộ tình huống thật trận chiến lúc đó. Chỉ nói là chính mình thua tâm phục khẩu phục. Nhưng đường Vũ Lân, lần này tại đại hội luận võ chiêu thân chỉnh thể dự đoán không có tăng lên, ngược lại thấp xuống. Dù sao, ngày đó hắn hộc máu, hơn nữa thể hiện ra trạng thái thân thể mười phần không tốt. Ai biết hắn có thể tại ngắn nguồn trong vài ngày có thể khôi phục hay không. Đường Vũ Lân minh tưởng trọn vẹn dùng ba ngày thời gian. Sau khi thân thể của hắn khôi phục, liền không chút do dự tiếp tục luyện tập thiên rèn. Với hắn mà nói, bây giờ thiên rèn là phương thức tu luyện tốt nhất. Đồng thời hắn cũng muốn đi qua không ngừng tiếp xúc cùng nguyên tố pháp tắc, để chính mình cảm ngộ mà sáng tạo long hoàng cấm pháp. Long hoàng phá là thức thứ nhất trong cấm pháp, nhưng cũng không phải một thức cuối cùng. Lúc nào lại có thể lĩnh ngộ thức thứ hai, đường vũ lân cũng nói không tốt. Lại đến ngày thi đấu tổ thứ ba. Đường vũ lân cơ hồ là đã tới đến sân vận động Minh Đô. Chưa có tới quá sớm, cũng không có trễ. Đi vào khu nghỉ ngơi chờ đợi. Hôm nay dựa theo sắp xếp, hắn là người thứ hai ra sân, cho nên không cần quá suốt ruột. Trong khu nghỉ ngơi, mười tên tuyển thủ tổ thứ ba cũng đã tới đông đủ. Tổ ba thi đấu ở buổi trưa, xế chiều thì là tổ bốn thi đấu. Thiên cổ trượng đình ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác cũng phân biệt tại nơi bất đồng. Nhưng lúc này trong khu nghỉ ngơi cũng không phải chỉ có mười người, mà là mười một người. Trừ người của tổ ba ra, còn có một người thuộc về tổ bốn đấy, thình lình chính là Lam Phật tử. Đường Vũ Lân là một người cuối cùng đi vào. Hắn vừa vào cửa, liền đưa tới mọi người nhìn chăm chú. Ngay cả thiên cổ trượng đình đều mở mắt ra Đường vũ lân lúc này khí sắc đã khôi phục bình thường Toàn thân nhìn qua cũng không có gì bất đồng Như cũ là có chút cao ngạo dơ lên cái cằm Bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Lam Phật tử Nhưng nghĩ đến ngày đó nhã lì đã nói Hắn sẽ giả bộ không thấy được nàng Ngược lại là học bộ dạng thiên cổ trượng đình nhắm hai mắt lại Nhắm mắt dưỡng thần Nhìn bộ dáng kia của hắn Lam Phật tử không khỏi hận đến có chút nghiến răng Thực sự không tiến lên Tên hỗn đàn này liền sẽ không chủ động tới chào hỏi sao. Nàng nào biết được đường Vũ Lân chính là cố ý không đi lên đấy. Tại ở bên trong nhân sinh của hắn, trừ cổ nguyệt na già, cũng tiếp xúc qua một ít nữ nhân khác. Thí dụ như Vũ Tì Đóa, thí dụ như Đối Vân Nhi. Nhất là Đối Vân Nhi, vì hắn trả giá cũng là tương đối không ít. Nhưng trong lòng của hắn sớm đã có cổ nguyệt. Cho nên, hiện tại đường Vũ Lân dứt khoát bày ra một bộ dạng tâm lặng như nước. Không chút nào ý định làm cho người ta có cơ hội. Coi như là đối với thân phận Lam Phật tử rất có hiếu kỳ hiện tại cũng thu liễm. Người dự thi trận đầu có thể vào trận rồi. Có nhân viên công tác tiến đến nhắc nhở. Hai vị người dự thi tổ thứ ba đồng thời đứng lên, liếc nhìn nhau, đi ra ngoài. Mọi người đều là người cạnh tranh, cũng không có gì để chào hỏi. Thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Đúng lúc này, khiến đường Vũ Lân không nghĩ tới chính là Thiên Cổ Trượng Đình đứng người lên đi tới ghế sofa đối diện hắn ngồi xuống. Ngọc Long Nguyệt đúng không? Ngươi khỏe chứ, ta là Thiên Cổ Trượng Đ Đường Vũ Lân mở hai mắt ra, hắn không thừa nhận cũng không được. Vị tình địch này của chính mình bề ngoài vẫn là tương đối ưu tú đấy. Hôm nay thiên cổ trượng đình mặc một bộ quần áo màu trắng thoải mái. Không có gì trang trí, chẳng qua là ống tay áo kéo lê đến khủyểu tay. Toàn thân nhìn qua mười phần tinh thần hoạt bát, nhìn qua cũng chính là bộ dạng hơn 20 tuổi, không hề giống đã qua tuổi 30. Một đạo quang mang nhàn nhạt tại đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Thiên cổ trượng đình nói, chúng ta phân tại một tổ cũng coi như hữu duyên. Không biết ngươi đối với tình thế tổ chúng ta thấy thế nào? Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Không ảnh hưởng được ta đấu vòng sau. Thiên cổ trượng đình rõ ràng chỉ trệ, cái gì gọi là ảnh hưởng hắn không được đấu vòng sau? Hắn cái này rõ ràng chính là đang nói. Các ngươi đều không được, đều đánh không lại ta. Khóe miệng toát ra một vòng cười lạnh. Sao? Là như thế này sao? Thế thì muốn mỏi mắt mong chờ rồi? Chẳng qua là hy vọng ngươi không bị ốm yếu khi lên đài. Coi như là đánh bại ngươi, ta cũng hy vọng là có thể đánh bại trạng thái toàn thịnh của ngươi, để tránh ngươi có cái gì tiếc nuối. Sao? Đường Vũ Lân trả lời chỉ có một chữ. Thiên cổ trượng đình nhìn đối thủ ngạo mạn, nụ cười trên mặt ngược lại là nhiều hơn vài phần. Đứng người lên, chủ động đi đến bên cạnh đường Vũ Lân, cuối người nói chỉ có đường Vũ Lân nghe được. Ngươi biết không? Nana vốn chính là người của ta. Không ai có thể từ bên cạnh ta đem nàng cướp đi. Ai cũng không được, ngươi cũng không được. Miệng ngươi thối. Đường Vũ Lân hướng về phía sau ngửa đầu ra Ba chữ kia hắn cố ý nói rất lớn Khiến ở đây mọi người ánh mắt cũng không khỏi nhìn chăm chú Phụt một tiếng, Lam Phật tử vẫn là nhịn cười không được Gia hỏa này thật sự là khiến người ta ghét Không, chuẩn xác mà nói, hai tên gia hỏa kia đều rất làm cho người ghét Thiên cổ trượng đình tu dưỡng tốt hơn nữa Lúc này cũng nhịn không được nữa giống như núi lửa muốn phun trào Hắn mãnh liệt đứng thẳng thân thể, ánh mắt sáng rực nhìn đường Vũ Lân Dùng một ngón trò hướng hắn chỉ một cái, sau đó quay người mà đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, đường vũ lân chẳng qua là thản nhiên nói. Chẳng lẽ phụ huynh hắn không có dạy hắn, không được dùng một ngón tay chỉ người khác sao? Như vậy rất không lễ phép là một loại biểu hiện không có gia giáo. Những người khác ở tổ ba không khỏi hai mặt nhìn nhau, lại không ai tiếp lời. Mỗi trẻ tuổi cường giả đều có kiêu ngạo chính mình. Có người là kiêu ngạo ở bên trong, có người là ở bên ngoài đấy. Nhưng mà, kiêu ngạo không phải là ngốc. Xuất thân của thiên cổ trượng đình là cái gì, ở đây người nào không biết. Nói hắn không có gia giáo, cái này không phải là trực tiếp mắng tháp chủ truyền linh tháp đương đại sao. Tên Ngọc Long Nguyệt này thật sự là có can đảm hay là ngốc đây. Đường Vũ Lân thật sự chính là cố ý, không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy thiên cổ trượng đình, trong lòng của hắn liên không khách khí. Nhất là nghĩ tới tên này cùng cổ Nguyệt Na đều tại truyền linh tháp. Trong lòng thì càng là mơ hồ có đem lửa đang thiêu đốt lên. Ngay cả chính hắn cũng không biết, đây thật ra là cảm giác ghen. Lam Phật tử đứng người lên cũng đi ra. Bởi vì thi đấu đã bắt đầu, trận tiếp theo, đường Vũ Lân liền sẽ ra sân. Hôm nay lần nữa nhìn thấy đường Vũ Lân, thương thế của hắn rõ ràng đã khôi phục. Hơn nữa Lam Phật tử với tinh thần lực nhạy cảm còn mơ hồ cảm giác được. Hắn nhìn đi lên đã có một chút bất đồng, toàn thân trên người phẳng phất có loại bào quang như ẩn như hiện, rất yếu ớt. Chỉ có đạt đến linh vực cảnh mới có thể mơ hồ phát hiện một điểm khác biệt. Trận đấu thứ nhất thời gian so với trong tưởng tượng dài một ít. Trọn vẹn qua 30 phút, Đường Vũ Lân mới bị gọi vào chuẩn bị thi đấu. "Xin chỉ giáo." Một gã thanh niên thân hình cao lớn đi đến trước mặt Đường Vũ Lân, biểu lộ ngưng trọng hướng hắn nói ra. Cho dù ai gặp phải Đường Vũ Lân loại phong hào đấu la này, biểu lộ không ngưng trọng cũng không được. Đường Vũ Lân hướng hắn nhẹ gật đầu, không nói gì liền đi ra ngoài. Trong đầu lại nhớ lại trong tư liệu vị này biểu hiện thực lực, đồng dạng là bát hoàn hồn đấu la, đến từ quân đội, là quân đội chuyên môn bồi dưỡng được người mới. Quân đội có được lấy thực lực cường đại Đương nhiên cũng có thuộc về mình bồi dưỡng. Toàn bộ liên bang tướng sĩ nhiều như vậy tự nhiên không thiếu người ưu tú. Từ trong đó tuyển chọn ra một ít người mới đặc biệt ưu tú tiến hành bồi dưỡng, là mỗi cái quân khu đều làm như vậy. Như huyết thần quân đoàn, huyết thần doanh chính là như thế. Quân đoàn khác tự nhiên cũng có. Cuồng phong đao mà tư mã kim chỉ chính là quân đoàn phương Nam bồi dưỡng ra. Đối thủ của đường Vũ Lân chính là tới từ ở quân đoàn phương Bắc. Chuẩn xác mà nói là tới từ ở hạm đội Bắc Hải. Dựa theo tư liệu biểu hiện, vị này chính là một gã đại tá, khoảng cách tướng quân cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Thuộc về chiến đội đặc biệt Bắc Mang tinh nhuệ nhất của hạm đội Bắc Hải. Bản thân chính là đại đội trưởng chiến đội đặc biệt Bắc Mang. Kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, thực tế am hiểu khống chế cơ giáp. Quân nhân cùng hồn sư bình thường bất đồng lớn nhất chính là thực chiến. Hơn nữa cũng am hiểu hơn tại các loại điều kiện tác chiến, am hiểu hơn một kích trí mạng. Nhất là quân nhân đạt đến cái này cấp độ như hắn, tại trong quân đội nhất định là đối tượng được ưu tiên các loại tài nguyên. Lúc trước sử lai khắp thất quái gia nhập quân đội, đều đã từng hưởng thụ qua chỗ tốt như vậy. Vị này tên hình như gọi là Mục Điền, một cái tên rất mộc mạc. Hai người một trước một sau ra khỏi khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi cách âm rất tốt thế cho nên ra khỏi khu nghỉ ngơi. Lập tức liền nghe ra đến tiếng gầm ẩm ý bên ngoài. Phía trước một trận thi đấu thời gian đủ lâu, cũng liền có nghĩa là thi đấu đặc sắc. Hôm nay tâm tình khán giả là tương đối cao. Tiếp theo, hôm nay hai vị tuyển thủ tổ thứ ba sắp sửa dự thi. Một người là tới từ chiến đội đặc biệt Bắc Mang của hạm đội Bắc Hải, đại đội trưởng Mục Điền. Cùng với đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long Ngọc Long Nguyệt. Ở trận đấu vòng một, bọn họ đều là người thắng trận. Cũng đã có được một điểm tích lũy thắng trận. Như vậy, hôm nay ai thắng ai thua liền vô cùng trọng yếu. Ai có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, ai là có thể lần nữa trổ hết tài năng. Hơn nữa còn đè xuống một vị người cạnh tranh rất mạnh. Thuyết minh như cũ là Ngài phỉ Âm thanh của hắn mười phần dễ nghe. Nghe làm cho người ta một loại cảm giác hết sức thoải mái. Mục Điền cùng đường Vũ Lân trước sau lên đài. Mục Điền chủ động hướng về sân đấu bên kia đi đến, kéo ra khoảng cách ở giữa cùng đường Vũ Lân. Ngài phỉ như trước ra sức tiến hành công tác của hắn. Ngọc Long Nguyệt biện hạ bên trên một trận thi đấu, tình huống đúng là không có gì để nói. Hắn tại dưới tình huống thân thể không tốt đã chiến thắng đối thủ Sau thi đấu sau lại nhanh chóng rời đi? Mà ngay lúc đó Ly Duy Tư cũng đồng dạng không nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn. Cho nên quá trình thi đấu chúng ta không được biết. Nhưng đại đội trưởng Mục Điền ở một trận trước biểu hiện lại hết sức xuất sắc. Hắn bằng vào chiến kỹ chuyên biệt bắc mang chiến thắng đối thủ. Cho tới bây giờ ta tự hồ còn có thể mơ hồ cảm nhận được. Bên trên một trận chiến kia của hắn, bên trong đao mang tàn mát ra mùi vị huyết tinh. Đây tuyệt đối là người bách chiến mới có thể có. Hôm nay muốn nhìn Ngọc Long Nguyệt miện hạ sẽ dùng phương thức như thế nào để đón tiếp khiêu chiến đến từ Đại đội trưởng Mục Điền. Dù sao Đường Vũ Lân tu vi cao hơn, cho nên Mục Điền tu vi hơi thấp tự nhiên được gọi là người khiêu chiến. Đường Vũ Lân bởi vì lúc trước cố ý bày ra kiêu ngạo của Ngọc Long Nguyệt, cho nên cũng không có quá cẩn thận quan sát qua đối thủ. Lúc này ở phía trên đối diện sân đấu, tự nhiên càng có thể thấy rõ ràng tình huống đối thủ mình. Mục Điền thân hình cao lớn, cường tráng, cơ bắp không phải đặc biệt khoa trương. Hắn đứng ở nơi đó giống như cây lao Tính chất đặc biệt của quân nhân hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ Trừ cái đó ra, vậy mà nhìn không ra có cái gì đặc thù Nhưng chính là loại chất phác tự nhiên này lại khiến trong lòng đường Vũ Lân thận trọng lên So với đối thủ trước đó, vô luận là ngạo vô thường hay là lý duy tư Từ ý nào đó mà nói, bọn hắn tại trong mắt đường Vũ Lân càng không quá để ý Triệu hoán chi môn, thủy tinh cầu huyễn thuật, đây đều là võ hồn rất tốt Nhưng so với đường Vũ Lân mà nói, những thứ võ hồn này dù sao đều là tiểu đạo, không coi vào đâu. Nhưng Mục Điền không phải như vậy. Võ hồn hắn tựa hồ chính là đao, rất nhiều quân nhân có võ hồn như vậy. Loại này nhìn qua rất đơn giản, nhưng người này tính chất đặc biệt lại hoàn toàn bất đồng. Không có nhiều hoa lệ như vậy, nhưng rõ ràng so với đối thủ trước sẽ khó đối phó hơn. Đối mặt với đối thủ như vậy, đường Vũ Lân cũng cho càng nhiều tôn kính hơn nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Thi đấu bắt đầu nương theo lấy tuyên bố thi đấu bắt đầu. mục điền trước tiên liền động đậy, thân hình của hắn giống như là một đạo thiểm điện thẳng đến đường vũ lân mà đến. bộ pháp dưới chân không lớn không nhỏ, ở vào trình độ trung đẳng, nhưng tốc độ là nhanh vô cùng. hơn nữa tại trong quá trình tiến lên, trên người hắn chi khí sắc bén kéo dài bay vụt, một đạo đao quang từ trên đỉnh đầu hắn hướng chui ra, khư lơ lửng trên đầu. trường đao bốn xích, đao mang lạnh thấu xương, đao mang tuyết trắng nương theo lấy hắn đi về phía trước không ngừng tích góp. Không có phong lớn, chẳng qua là bản thân trường đao càng ngày càng sáng ngời. Lúc xông qua một nửa khoảng cách, cái trường đao kia đã hoàn toàn biến thành trái đỏ rực rực rỡ. Mục Điền hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên nâng lên, bắt lấy chui trường đao trên đỉnh đầu. Người theo đao đi, thần đao hợp nhất. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đối phương, tại trong chốc lát tựa hồ đã hóa thành một đạo phong mang. Trừ phong mang ra không có vật khác, trong nháy mắt trở hiện tới đao mang sáng chói. Hai bên đao mang không gian tựa hồ cũng đã một mình tồn tại, chỉ có một đạo đao mang kia. Tại dưới tình huống tinh khí thần Mục điền đã tăng lên tới cực hạn, từ trên trời giáng xuống, chớp mắt chém rụng, Bắc mang, từ khi gia nhập chiến đội đặc biệt. Sau này, Mục Điển liền đem trường đao chính mình đổi thành cái tên này. Hắn có thể đi đến hôm nay, trừ rồi thiên phú ra, càng nhiều hơn nữa chính là khắc khổ. Tại hạm đội Bắc Hải, hắn có cái tên hiệu gọi là Vạn Đao Vương. Đó cũng không phải nói hắn có được một vạn chui đao. Mà là hắn mỗi ngày đều bổ ra một vạn đao, toàn lực ứng phó một vạn đao. Có thể thấy được hắn tu luyện khắc khổ đến cỡ nào? Vô luận sóng biển mãnh liệt như thế nào? Hắn muốn làm, đấy đều là một đao chém gãy biển. Đao mang hắn, chính là tại loại trình độ này luyện ra được. Từ ban đầu không có đao mang, đến khi đao mang một xích, hai thước, ba thước, một trượng, hai trượng, ba trượng. Lại đến đao mang một lần nữa thu liễm, thu liễm về trường đao bản thân. Quá trình này hắn dùng 13 năm. Thẳng đến khi đao mang hoàn toàn dung về trường đao Một thức này mới tính là luyện thành Một thức này được hắn gọi là lưỡng giới phân cát Lưỡng giới phân cát nhất đào âm dương Lần này đường vũ lân không có tiếp tục đứng ở chỗ này bất động Mà là bắn người dựng lên, đón bắc mang đao của mục điền sông tới Bắc mang đao không có phong mang, thế nhưng đao khí lạnh thấu xương Trên thực tế cũng đã ảnh hưởng toàn bộ sân đấu Dưới loại tình huống trong lúc đao khí sắc bén vô hình đường vũ lân Vẫn còn có thể mà lên Chỉ cần điểm này đã khiến ánh mắt mục điền càng phát ra ngưng trọng Nhưng hắn thân kinh bách chiến, tín niệm bản thân càng là vô cùng kiên định Tuyệt sẽ không bởi vì đối thủ biến hóa mà thay đổi ước nguyện ban đầu chính mình Mắt thấy, song phương liền đã đến phụ cận Thuyết minh ngải phỉ quát to một tiếng Mọi người xin chú ý bắc mang đao trước không khí Khán giả chăm chú nhìn lại, quả nhiên, tại trước bắc mang đao tựa hồ có ánh sáng bị hấp thu Phía trước trường đao có một màu đen Đây là nương theo lấy thân hình hắn vọt tới trước, từng điểm từng điểm tích lũy đi ra. Sau đó bọn hắn liền thấy được Đường Vũ Lân ứng biến, tay phải nâng lên, bay thẳng đến trên lưỡi đao kia mà cầm nắm tới. Mà tại trong chớp nhoáng này, tay phải của hắn đã hoàn toàn biến thành màu lam tử. Khanh lên một tiếng, dùng bàn tay đi bắt võ hồn Bắc Mang đao của đối phương sao. Thuyết Minh Ngải Phỉ thấy một màn như vậy đều có chút trợn tròn mắt. Bản thân hắn cũng là hồn sư, tuy rằng thực lực không mạnh mẽ, nhưng nghiên cứu qua vô số chiến đấu, cũng đang bởi vì như thế mới có thể được mời đến tiến hành thuyết minh. nhưng như đường vũ lân làm như vậy, trực tiếp vừa lên đến liền dùng tay không bắt vũ khí đấy, thật đúng là rất ít gặp. huống chi bắc măng đao có tên gọi là lưỡng giới phân cát, trình độ sắc bén tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. đây là có thể bắt đấy sao? tay không bắt được sao? chính là tại dưới tình huống hắn giật mình, bàn tay đường vũ lân đã đụng chạm lại với nhau cùng bắc măng đao chớp mắt chỗ va chạm sinh ra uy năng làm cho người ta một loại cảm giác khó có thể hình dung đầu tiên khán giả nhìn thấy đúng là phá toái phá toái chính là màu đen bên trên bắc măng đao lúc tay phải đường vũ lân bắt lấy lưỡi đao bắc măng đao không khí dường như biến thành một tấm mạng nhện từng đạo màu đen hướng ra phía ngoài tán loạn sau đó mới là đao tay đụng vào nhau tự ý trong mắt đường vũ lân lóng lánh quát lạnh một tiếng sau đó liền lấy tay phải của hắn làm trung tâm một đoàn lôi điện lam tử sắp ồn ào nổ vang Tựa như một tiếng sấm sét giữa trời quang Mục điền ứng đối cũng là tương đối kịp thời Chẳng quan tâm giật đường Vũ Lân có thể dưới loại tình huống này Cầm nắm bắc mang đao chính mình Võ hồn chớp mắt thu hồi Tại trong tay đường Vũ Lân biến mất Tránh được lôi đình nổ tung Cùng lúc đó, thân hình thay đổi thật nhanh Toàn thân đang xoay tròn Vô số đạo đao mang phẳng phất là từ trong cơ thể phun ra Điên cuồng chém tới đường Vũ Lân Mà một tiếng lôi đình vừa lúc đó nổ vang Trong tiếng nổ vang kịch liệt, đám mang bị lôi đình đánh nhau nhau tán loạn, căn bản không cách nào cận thân, mà thân thể Đường Vũ Lân dâng lên không có rơi xuống, trực tiếp hướng bên cạnh phía trước chớp mắt lập lòe lao ra. Sau đó trong không khí liền xuất hiện một cái biến hóa cực kỳ quỷ dị. Dường như chẳng qua là một lần trong nháy mắt, bên trong không trung đột nhiên biến thành ba người Đường Vũ Lân, ở giữa không trung phác họa ra một hình tam giác. Đáng sợ hơn chính là tại từng đỉnh hình tam giác, Đường Vũ Lân đều làm ra động tác đập tay phải về trước riêng phần mình bay vụt ra vô số đạo lôi điện trên không trung đan xen thành một cái lưới lớn. những cái lôi điện uốn lượn khúc chết căn bản không cách nào phán đoán phương hướng. nhưng nơi trọng yếu của hình tam giác chính là mục điền. cổ Nguyệt Na Tia chớp tam giác dịch chuyển. ngải phì lần nữa kêu to lên tiếng. có quan hệ với khảo hạch trước đó của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đã sáng tạo ra động tác dịch chuyển cơ giáp hắn đương nhiên đã biết. hơn nữa đã đi qua hiệp hội cơ giáp sư nghiệm chứng. trước mắt chính thức trở thành một trong động tác của cơ giáp. Hiệp hội cơ giáp sư còn cẩn thận phân tích để muốn thi triển động tác này, đối với cơ giáp sư mà nói khó khăn đến cỡ nào. Một điểm khó khăn nhất liền ở chỗ bản thân cơ giáp sư, phải tại trước mắt thừa nhận lực trùng kích quá mạnh mẽ. Đồng thời còn phải hoàn thành thao tác tinh chuẩn vô cùng. Nói dễ vậy sao? Mà đường vũ lân giờ khắc này lại chính là bằng vào thân thể chính mình dùng được. Đây cũng không phải là cơ giáp, cũng không có khống chế cơ giáp. Cái nào càng khó mà nói, nhưng có thể dùng tốc độ như vậy hoàn thành chuyển động cùng công kích này. Phương diện tốc độ này thật sự là tương đối kinh người. Thân thể mục điền đột nhiên rơi xuống đất, một đạo đao mang kinh thiên dựng lên, chớp mắt nhảy vào không trung, dường như cả người hắn đã biến mất, hoàn toàn dung nhập vào bên trong một đao kia. Bắc Mang đao, đao mang chấn thiên địa, hương vị huyết tinh vô cùng thê thảm bắn ra. Lúc lôi điện oanh kích tới, cái đao mang kia đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem từng đạo lôi điện chém ra. Trong lúc nhất thời, đao mang cùng lôi điện trên không trung do ánh sinh huy Ba đạo thân ảnh Đường Vũ Lân chẳng qua là rằng co trong nháy mắt, cũng đã quay về duy nhất. Sau đó hắn liền đón cái đao mang kia, Ngải Phỉ liền buồn bực. Vì cái gì phương thức chiến đấu này của Ngọc Long Nguyệt giống như là chịu chết, nhưng lại có hiệu quả đặc biệt tốt? Tuy rằng hai người vừa mới giao thủ hai chiêu, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra được, vẫn là Ngọc Long Nguyệt chiếm cứ thượng phong. Lúc một đao chính diện của Mục Điền bị hắn hóa giải, cũng đã là như thế. Oanh lên một tiếng, thần đao chuyển ngang, ngăn lại thân thể Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân giống như là một quả đạn pháo, tại và chạm chớp mắt bùng nổ. Oanh oanh oanh, lôi cầu màu lam tử trên không trung nổ vang. Một đao thân ảnh theo tiếng nổ bay lên rồi xuống rất xa, chính là Mục Điền. Hắn lúc này toàn thân nhìn qua đều có chút khét lẹt. Hơn nữa trên người còn có từng đạo điện quang lập lòe, hiển nhiên là nhận lấy lôi đình ảnh hưởng. Không có truy kích, Đường Vũ Lân hạ xuống trên mặt đất, hướng về phương hướng Mục Điền thản nhiên nói: "Dùng đấu khải đi." Mục Điền toàn lực điều chỉnh hồn lực, Hồn lực hắn dùng sắc bén cùng lực bộc phát để lấy xưng. Thế nhưng lôi điện rót vào trong cơ thể thật sự là quá cường hãn, khiến cơ thể của hắn thậm chí là hồn hạch đều ở đây đang không ngừng run rẩy. Rất rõ ràng, nếu như vừa rồi Đường Vũ Lân liên tục công kích, hắn rất có thể đã thua. Tại một trận chiến trước, hắn đối với Đường Vũ Lân đoán chừng cũng đã rất cao, nhưng thời điểm chính thức đối mặt với đối phương, hắn mới hiểu được, nguyên lai like cái này tính ra còn chưa đủ. Đối thủ vô luận là tại lực lượng, tốc độ, võ hồn, tất cả các phương diện đều trên mình nhìn qua phương thức chiến đấu lỗ mãng nhưng chính là có lòng tin tuyệt đối. Đường Vũ Lân đối với chính mình cũng rất hài lòng. trải qua trước đó đối với Long Hoàng cấm pháp lĩnh ngộ, sau đó hắn đối với các loại năng lực khống chế bản thân càng có thể ngộ khắc sâu. nhất là vấn đề dung hợp cùng hồn linh, cái này hắn cũng cùng đa tình đấu là nghiên cứu thảo luận qua. vì cái gì hồn sư cao dài hầu như liền sẽ không đem hồn linh phóng xuất ra tiến hành chiến đấu, cũng là bởi vì bản thân sức chiến đấu hồn linh cường thịnh trở lại. Cũng không bằng trực tiếp kèm theo đến trên người hồn sư. Hiệu quả tăng phúc đối với hồn sư là tốt lắm. Đường Vũ Lân vừa mới va chạm cái kia, liền mượn một ít lực lượng phách vương long. Mà lôi điện lôi minh diêm ngục đằng một mực quanh quần tại trên người hắn. Dùng để che giấu võ hồn chính thức của hắn. Thực lực của đối thủ xác thực rất mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng đẳng cấp của hắn còn không có cùng với mình. Đừng nói là bát hoàn hồn đấu la, coi như là một gã phong hào đấu la. Chỉ cần còn chưa tới trình độ siêu cấp đấu là Sẽ rất khó tạo thành phiền toái cho hắn Phải biết rằng đường Vũ Lân thế nhưng là lấy một địch quốc Dùng ngũ thần chi quyết uy chấn tinh la đế quốc Mục Điển thực lực xác thực rất mạnh mẽ Nhưng cùng so với đường Vũ Lân Cuối cùng còn không có ở cùng một cái cảnh giới Nếu như không phải là bởi vì tôn trọng quân nhân Đường Vũ Lân cũng không dùng phương thức chiến đấu như vậy rồi Dùng sức thở dốc vài tiếng Mục Điển nhìn thật sâu đường Vũ Lân một cái Cơ giáp xin chỉ giáo Vừa nói, hắc quang trên tay hắn lóe lên. Một đạo hào quang phóng hướng ra phía ngoài hơn nữa nhanh chóng phóng lớn. Một đài cơ giáp cao chừng 7 mét toàn thân đen kịp liền xuất hiện, ở sau lưng mục điển. Thác quang phóng ra, dẫn dắt thân thể của hắn chớp mắt chui vào cơ giáp. Cửa khoang khép lại, hoàn thành tiến vào chiếm giữ. Cơ giáp sao? Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ tới, đại hội luận võ chiêu thân là không cấm sử dụng cơ giáp, như thế có chút ý tứ. Cơ giáp thì cơ giáp. Cơ giáp màu đen tại sau khi mục điền tiến vào giống như là rót vào sinh mệnh. Bỗng nhiên hướng về Đường Vũ Lân phát khởi lao xuống. Một thanh cự đao chính là vũ khí của nó. Cự đao trong khoảnh khắc biến thành cháy đỏ rực, giống như Bắc Mang đao lúc trước, nhưng bởi vì có hồn sư cùng cơ giáp dung hợp, uy lực đâu chỉ là tăng lên một cái cấp bậc. Chân trái Đường Vũ Lân đập đất, bắn người dựng lên. Trên người chớp mắt được lần phiến bao trùm, Hoàng Kim Long thể. Đương nhiên đây là phiên bản lôi điện đấy. Vẫn là phương thức chiến đấu ngang ngược như vậy sao? Ngài Phi nhìn đường Vũ Lân phóng người lên, nhịn không được có loại cảm giác muốn che mắt lại. Cái này rõ ràng chính là dựa vào thực lực thuần túy khi dễ người ta. Nhưng trên thực tế, Mục điện thoại nhìn đúng là thực lực cách biệt cùng vị Ngọc Long Nguyệt này. Thế nhưng là, vài ngày trước vị này còn một bộ dạng ốm yếu, còn đã từng thổ huyết. Vài ngày trước cuối cùng là người nào có thể đem hắn trọng thương. Nguyên lai like Ngọc Long Nguyệt bản đầy đủ dĩ nhiên là khủng bố như thế sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Ngọc Long Nguyệt bản đầy đủ, chính là kinh khủng như vậy. Không có né tránh cùng kỹ xảo, chính là cứng đôi cứng. Lần này, động tác đường Vũ Lân rút cuộc lớn một ít. Toàn thân trên không trung dường như hoàn thành một cây cung. Cánh tay vung, bổ tới thẳng đến cái cự đao ngang trời kia. Oanh lên một tiếng. Không khí rõ ràng ảm đạm. Sau đó chính là một đạo màu lam tử trói mắt hiện lên trên không trung. Giống như là tại trên không sân đấu xuất hiện một đạo lôi điện. Sau đó khán giả liền trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy, một đài cơ giáp màu đen cực lớn tỏa ra điện quang bay tứ tung mà ra, hung hăng đụng vào bên trên vòng bảo hộ lại bắn ngược mà quay về rơi trên mặt đất, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cánh tay phải Đường Vũ Lân lúc này hoàn toàn hiện ra là màu lam tử, gần như là màu lam tử trong sáng. Hắn thân tại không trung, tựa như lôi thần hàng lâm, thi đấu chấm dứt. Ngài Phi nuốt xuống một hớp nước miếng, có chút khó khăn mà nói, thi đấu chấm dứt, tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt đã lấy được thắng lợi. Nếu như không muốn cho ta đến hình dung trận đấu này mà nói. Tuy rằng không nguyện ý nói như vậy, cũng không có nghĩa là ta đối với tuyển thủ mục điển không tôn kính. Nhưng ta nhất định phải nói, ta nhìn thấy chính là, nghiền ép. Đúng vậy, cái này là một trận thi đấu nghiền ép. Từ đầu đến cuối, mục điển liền không có bất kỳ cơ hội. Chính là chính diện va chạm, tốc độ, lực lượng, thuộc tính. Ba phương diện nghiền ép mới có thể tạo thành tình huống như thế. Cho dù là mục điển đằng sau phóng xuất ra cơ giáp cũng là giống nhau cũng không có sản sinh bất kỳ thay đổi nào đối với trận chiến đấu này. một trận chỉ có thể dùng nghiền ép để hình dung, thật làm người khác rung động không hiểu. đường vũ lân từ từ rơi xuống đất, tay phải giơ lên cao, dựng lên một cây ngón trỏ. rất có vài phần hương vị duy ngã độc tôn trên trời dưới đất. xa xa trên đài hội nghị cổ nguyệt na nhìn một màn này, không khỏi trong lòng rung rung. mà thiên cổ trượng đình nhìn một màn này, không còn có thể bình tĩnh. đường vũ lân thể hiện ra sức chiến đấu, so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Sức chiến đấu hắn cũng không phải là cấp độ phong hào đấu la rồi, mà là siêu cấp đấu la. Bằng không mà nói, tuyệt đối không thể nào một kích nháy mắt đánh bại mục điền. Lôi thần chi tiên, dùng cánh tay thay thế dây leo lôi thần chi tiên, tay Đường Vũ Lân bị chấn động cũng có chút tê dại đau nhức, nhưng không thể không nói, một kích này uy lực tuyệt đối khủng bố, nếu như không phải hắn hạ thủ lưu tình, hiện tại cái đại hắc cấp cơ giáp kia đã biến thành một đoàn bột mịn rồi. Lực bạo tạc của Lôi Đình hoàn toàn ở trong Lôi thần chi tiên hoàn mỹ phóng thích phiền toái lớn nhất khi giả mạo ngọc long nguyệt trên thực tế tự đến từ rất nhiều hồn kỹ chính bản thân không thể dùng đây cũng là đường vũ lân xúc động muốn chế dung hợp kỹ bởi vì hồn kỹ hắn có quan hệ cùng lôi điện trên thực tế liền hai cái lam hoàng sâm la lôi mục lam hoàng lôi thần chi tiên hai đại hồn kỹ này tự nhiên đều là uy năng phi phàm nhưng uy lực quá lớn cũng có vấn đề chính là dễ dàng đả thương người khác nếu như không phải là bởi vì nghiên cứu ra long hoàng cấm pháp khiến bản thân tinh thần lực đường vũ lân còn có thăng hoa Từ đó đối với lực khống chế bản thân tăng cường trình độ thật lớn, hắn vừa rồi cũng không dám sử dụng lôi thần chi tiên. Bằng không mà nói, đánh chết mục điền thì làm sao bây giờ? Hiện tại xem ra, ứng dụng lôi thần chi tiên cũng không tệ lắm. Hắn đối với chính mình vẫn là tương đối thỏa mãn đấy. Loại thời điểm này, hắn cảm thấy điểm trọng yếu nhất liền ở đây. Tiếp tục đem lôi thần chi tiên phát dương quang đại. Trở thành thủ đoạn hữu lực chiến đấu trong các trận đấu sau. Thân phận như trói buộc, cũng như phong ấn. Nhưng đã có phong ấn nhiều khi chưa chắc chính là chuyện xấu Khán giả trọn vẹn đã chầm mặc mười mấy giây Mới tựa như tạc nòng ổn ào lại Một trận chiến này tuy rằng vẫn là rất ngắn ngủi Nhưng bọn hắn lại thấy được có loại cảm giác thoải mái đầm đìa Nháy mắt giết vĩnh viễn đều chấn động như vậy Phương thức chiến đấu cường hãn vô cùng của đường Vũ Lân Dễ dàng làm người xem nhiệt huyết xôi trào Ở đây tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi xem cuộc chiến Nhiệt huyết của bọn họ chớp mắt giống như là bị đốt lên trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bắt đầu hoan hô lên tên Ngọc Long Nguyệt. trong mắt bọn hắn, lần đầu tiên cảm thấy Ngọc Long Nguyệt hẳn là kiêu ngạo, bởi vì hắn thật sự mạnh mẽ. Ánh mắt Lam Phật Tử có chút phức tạp nhìn dám thối Đường Vũ Lân đứng ở đó, nhếch miệng, có gì đặc biệt hơn người đấy? Thiên Cổ Trượng Đình thi đấu đúng là tại sau trận đấu của Đường Vũ Lân. Lúc Đường Vũ Lân từ bên trên sân đấu đi xuống, cũng đối mặt cùng hắn. Đường Vũ Lân hướng hắn nhíu lông mày, Thiên Cổ Trượng Đình lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi cho rằng, cái này đã đủ sao? Đợi đến lúc ngày đó, hy vọng ngươi đừng khóc. Ha ha! Đường Vũ Lân cười đáp lại. Biểu lộ thiên cổ trượng đình có chút cứng ngắc. Hắn cảm thấy, cùng người này thật sự không có biện pháp trao đổi. Đường Vũ Lân không có trực tiếp rời đi, mà là đứng ở dưới sân đấu. Chuẩn bị quan sát thiên cổ trượng đình thi đấu trận đấu này. Không hề nghi ngờ, thiên cổ trượng đình nén giận dự thi, rất có thể sẽ biểu hiện ra sức chiến đấu càng mạnh. Thi đấu hôm nay thật sự là quá đặc sắc rồi phía trước một vị đã là như thế. Tiếp theo lên sân khấu, đấy càng là so đấu giữa hai vị phong hào đấu la. Đến từ ở Truyền Linh Tháp, Truyền Linh sứ đường Đại Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ. Giao đấu đến từ Hoang Mạc Tây Bắc có Hoàng Sa Mạn Thiên Thiên Đường Lộ, danh xưng là Lô Vũ Tinh Miện Hạ. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động. Thế mới biết, nguyên lai like hôm nay đối thủ của Thiên Cổ Trượng Đình, vậy mà cũng là một vị phong hào đấu la. Điều này cũng tốt, càng có thể xem một chút thực lực của hắn rồi. Lô Vũ Tinh là một gã trung niên nhân nhìn qua chừng 40 tuổi. Cũng là xem như tướng mạo đường đường, chẳng qua là có chút trông có vẻ già. Nhìn qua so với tuổi thật còn muốn lớn hơn một chút, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, một đôi tròng mắt tản ra vài phần hương vị lạnh lẽo. Trước đó tại thời điểm khu nghỉ ngơi, lô vũ tinh an vị tại nơi hẻo lánh, cũng không nói chuyện. Chẳng qua là yên lặng nhìn những người khác. Luận ngoại hình, thiên cổ trượng đình đương nhiên so với hắn mạnh hơn nhiều. Khán giả lúc này vẫn còn dư vị trận chiến vừa rồi. Nhưng mắt thấy hai vị phong hào đấu la sắp triển khai và chạm, lực chú ý của bọn họ cũng được hấp dẫn trở về. Hoàng Sa Mạn Thiên, Thiên Đường Lộ, mấy chữ này vang vọng tại trong đầu Đường Vũ Lân. Căn cứ Đường Môn cho ra tư liệu có quan hệ với Lô Vũ Tinh vô cùng ít, thậm chí có thể dùng ít đến thương cảm để hình dung. Chẳng qua là biết rõ người này đến từ khu hoang mạc Tây Bắc, tu vi phong hào đấu la. Ở phía trước trong trận đấu, hắn vận khí cũng không tệ, chưa bao giờ gặp cường giả gì, một đường coi như là thuận buồm xuôi gió. Võ hồn hắn tự hồ là hạt cát công phòng nhất thể, rất là khó chơi. Cái này là bên trong đường môn đã cho ra đánh giá rồi. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng trọng tài tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Mà lúc này đây, thân thể mục điền có chút co rút cùng run dẩy vừa vặn từ một bên đã đi tới. Vừa rồi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền có hồn sư trị liệu đem hắn từ trong cơ giáp ra tiến hành khẩn cấp trị liệu. Tại dưới tình huống đường Vũ Lân tận lực hạ thủ lưu tình, vấn đề mục điền không quá nghiêm trọng, chẳng qua là bị lôi điện kích thích kịch liệt, phải cần một khoảng thời gian đến giảm bớt. Mục điền hướng đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cảm tạ đã hạ thủ lưu tình. Đường Vũ Lân nói, bắc mang đao của ngươi rất tốt, rất sắc bén. Hơn nữa cũng hạ xuống khổ công, nhưng có một chút ngươi phải chú ý thoáng một phát. Đó là bắc mang đao của ngươi tại thời điểm xuất đao, mặc dù có thấy chết không sờn, nhưng lại không có đau hồn ngươi chẳng qua là quá thần túy đem nó trở thành vũ khí, mà không phải đem nó trở thành một bộ phận chính ngươi, lại ít đi một phần dung hợp kia, cho nên cũng liền ít đi nơi đáng sợ nhất trong đao hồn, chính thức là đao hồn, là trực kích linh hồn chi đao, lực lượng sắc bén đều có thể ngăn cản, nhưng trực kích linh hồn công kích như thế nào ngăn cản đây? Tuy rằng ánh mắt Đường Vũ Lân vẫn luôn rơi tại bên trong sân thi đấu, cũng không có nhìn mục điền một cái, nhưng lời nói này của hắn mục điền lại nghe trong lòng chấn động. Thụ giáo tu luyện không đến đau hồn ta một mực đang tìm kiếm vấn đề đó không nghĩ tới nhưng là bởi vì ta cùng đao chưa đủ thân cận sao đường vũ lân lúc này mới nghiêng đầu lại nhìn về phía mục điền quá cứng rắn thì dễ gãy ngươi nhất định là cho mình áp lực quá lớn áp lực cố nhiên là động lực nhưng tại có chút thời điểm áp lực quá lớn cơ hội ngươi lĩnh ngộ liền ít đi không phải một mặt khổ luyện liền nhất định sẽ thăng hoa đấy ngươi xem đây vừa nói ánh mắt hắn đột nhiên biến đổi toàn thân trước mắt dường như đã dung nhập vào trong không khí. Tuy rằng gần trong gang tắc cũng có thể nhìn thấy đường Vũ Lân. Nhưng Mục Điền lại phát hiện tại bên trong cảm giác của mình. Người trước mặt này lại như là biến mất. Sau đó hắn liền nhìn thấy tay phải đường Vũ Lân trên không trung xẹt qua, chém ra. Không có bất kỳ âm thanh, cũng không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Mục Điền nhưng là toàn thân kịch chấn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chính mình đều ngập vào trống rỗng. Tại thời điểm cánh tay đường Vũ Lân vung qua. Tinh thần chi hải hắn vậy mà tại trong thế giới tinh thần tự động tách ra, mặc dù chỉ là trong nháy mắt cũng một lần nữa dung hợp ở một chỗ, nhưng liền là lúc trước một cái chớp mắt kia, lại làm hắn có loại sờn cảm giác hết cả gai óc. Đường Vũ Lân nói ra, "Đao ý, đao hồn, đao thần. Lĩnh ngộ đao ý chính là đao ý cảnh, đao hồn chính là người cùng đao chính thức dung hợp, không chỉ là nhân đao hợp nhất, còn muốn cùng đến hồn phách dung hợp thành một. Mục điển nhịn không được hỏi, thì ra là thế. Như vậy đao thần thì sao?" Đường Vũ Lân mỉm cười nói, về phần đao thần, cái kia chính là dùng đao để dẫn đạo thiên địa pháp tác chi lực, cho nên gọi là thần. Mục Điền thở sâu, tại trong quân đội đương nhiên, cũng có cường giả tiến hành chỉ điểm đối với bọn họ tu luyện. Nhưng cùng với đường Vũ Lân vừa mới giảng thuật nhưng lại có khác nhau rất lớn. Nhất là đường Vũ Lân vừa mới làm mẫu thoáng một phát. Dường như ở trước mặt hắn mở ra một cái đại môn hoàn toàn mới. Loại cảm giác này làm hắn có loại cảm giác tâm dương nàn tao. Đồng thời, hắn cũng cực kỳ kinh ngạc Ngọc Long Nguyệt này cuối cùng là tồn tại như thế nào. Quá trình vừa mới huy động cánh tay nếu như là đau, cái kia rõ ràng đã đạt đến trình độ đau hồn. Nguyên lai like hắn luyện đau vậy mà cũng đến loại cấp độ này sao? Đường Vũ Lân tiếp tục nói. Ngươi tại trong quân đội phục vụ đã bao nhiêu năm rồi? Mục Điền nói. 22 năm. Đường Vũ Lân nói. Ra ngoài xem một chút đi. Sẽ đối với ngươi càng có chỗ tốt. Không phải để ngươi chính thức rời khỏi quân đội. Nhưng ta cảm thấy, ngươi cần suy nghĩ dài hạn, để chân chính đi đến nơi có khả năng trợ giúp ngươi tăng lên. Ngươi nội tình rất tốt, căn cơ thâm hậu, nếu như có thể có chỉ điểm tốt hơn, tương lai chi ít có cơ hội siêu cấp đấu la, ta có thể chứ. Lại là thiết huyết quân nhân, mục điển cũng là hồn sư, chỉ cần là hồn sư, ai không hi vọng mình có thể trở thành cường giả cực hạn chứ? Trên thực tế, mục điển tiến vào cảnh giới bát hoàn đã có 6 năm rồi. Tuy rằng thực lực vẫn còn vững bước tăng lên, nhưng tốc độ tăng lên cũng đã rất chậm. Dựa theo thuyết pháp cường giả trong quân, hắn hiện tại niên kỳ thiên đại, nếu muốn đột phá đến phong hào đấu la, tương lai vẫn còn có chút khó khăn đấy. Nhưng là không phải hoàn toàn không có cơ hội về phần siêu cấp đấu la, cái kia tuyệt đối không thể nào. Lúc này nghe xong đường Vũ Lân, nói hắn còn có khả năng tăng lên tới siêu cấp đấu la, làm sao có thể không kinh hỉ trong lòng. Mục Điền có chút vội vàng truy vấn. Miện hạ, vậy ta nên đi chỗ nào? Đường Vũ Lân mỉm cười. Sử lai khắc học viện. Các bạn đang nghe truyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tại bên trên sân đấu, nương theo lấy một tiếng thi đấu bắt đầu, lô vũ tinh đầu tiên phát động. Không thấy được hắn phóng thích hồn hoàn, toàn thân lại đột nhiên hóa thành một mảnh hoàng sa tán loạn. Mà cái số lượng hoàng sa kia chớp mất tăng nhiều, tại nguyên chỗ đó đang xoay tròn. Rất nhanh trên mặt đất liền xuất hiện một cái vòng xoáy do hoàng sa hình thành. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã đến dưới chân thiên cổ trượng đình. Thiên cổ trượng đình phóng người lên, bay vào không chung. Từng vòng hồn hoàn bốc lên, sáu đen ba đỏ, chín cái hồn hoàn quay chung quanh tại trên thân thể. Riêng là cái màu sắc hồn hoàn này, liền làm cho khán giả khởi sướng một mảnh tán thưởng. Tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên thấy được, nhưng mỗi khi vị truyền linh sứ này phóng xuất ra hồn hoàn cường đại như thế. Nhưng như cũ làm người xem thế là đủ rồi, đây quả thật là quá cường đại. Một cây trường côn cũng tiếp theo xuất hiện ở trong lòng bàn tay Thiên Cổ Trượng Đình, chính là võ hồn của hắn, Thiên Cổ gia truyền thừa, Bàn Long Côn, Bàn Long có linh, tụ long thành côn. Trong truyền thuyết, võ hồn tổ tiên Thiên Cổ gia vốn chẳng qua là một cây trường côn bình thường, nhưng bởi vì phát hiện một đầu cự long ngủ say, cự long thức tỉnh, vốn muốn đem nó thôn phệ, nhưng không biết làm sao cảm nhận được bản thân thọ nguyên sắp hết. Cùng với Thiên Cổ gia ký kết khế ước, khóa thành Long hồn rót vào bên trong võ hồn tổ tiên Thiên Cổ gia, Theo võ hồn truyền thừa mà kéo dài sinh mệnh, cái này mặc dù chỉ là truyền thuyết nhưng nghe nói có độ tin cậy rất cao. Bởi vì hồn sư của thiên cổ gia tộc chỉ cần võ hồn thức tỉnh, liền nhất định là tiên thiên mãn hồn lực. Mà một khi tu luyện tới tu vi tam hoàn trở lên, thời điểm chiến đấu liền có long hồn tương tùy. Đến cấp độ phong hào đấu là, thậm chí có thể đưa tới chân long phụ trợ chiến đấu. Nếu như không phải có thực lực cường đại như vậy thành tựu nội tình mà nói. Thiên cổ gia làm sao có thể nương theo lấy truyền thừa trở thành gia tộc lớn, nhất truyền linh tháp. Lúc này Thiên cổ Trượng Đình cầm trong tay trường côn trôi nổi tại không trung, nhìn qua như nước sâu núi cao, bề ngoài quả thực là không tầm thường. Toàn thân bản long côn rực rỡ bạc, phía trên quay quanh lấy một con cự long màu bạc. Cự long nhìn qua mặc dù là cố hóa đấy, nhưng trông rất sống động. Đầu rồng liền tại vị trí hàng đầu, âm thanh long ngâm rất nhỏ không dứt từ phía trên trường côn truyền ra. Hoàng Sa nhanh chóng phủ kín rồi toàn bộ sân đấu Sân đấu chớp mắt như là hóa thành hoang mạc, mà lô vũ tinh, nhưng là như hoàn toàn sáp nhập vào hoàng sa bỏ đi không một dấu vết. Nói như vậy, đối thủ mà hồn sư không nguyện ý đối mặt nhất, chính là loại này một khi phóng thích võ hồn liền tìm không thấy người. Nhìn không tới người, liền nhìn không thấy hồn hoàn đối thủ, không thể nào phán đoán vị trí của đối phương. Thậm chí là sử dụng hồn kỹ là thứ mấy. Đối thủ như vậy cũng khó khăn nhất. Cho dù thực lực đối phương siêu Việt, thường thường cũng là sẽ có một cuộc ác chiến. Hơn nữa đối thủ như vậy bình thường đều tinh thông bỏ chạy, đều muốn bắt lấy tuyệt đối không dễ dàng. Lô Vũ Tinh tại lúc hoàn thành phóng thích võ hồn chính mình. Sau đó, rất nhanh liền hướng tất cả người đang xem cuộc chiến ở đây bày ra. Xảy ra điều gì gọi là Hoàng Sa Mạn Thiên, Thiên Đường Lộ. Từng đạo Hoàng Sa phóng lên trời, tựa như vòi rồng quét sạch hướng không trung. Trong khoảnh khắc liền tạo thành chín đạo sa trụ, từ bốn phương tám hướng hướng quét về Thiên Cổ Trượng Đình. Ánh mắt Thiên Cổ Trượng đỉnh ngưng thực, tay phải cầm chặt bàn long côn giơ lên. Trường côn rất có vấn thiên khí khái, cả người hắn thân thể tại một cái chớp mắt tựa hồ trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Bàn long côn quét ngang, một vòng côn ảnh tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài nở rộ. Hắn rõ ràng chẳng qua là đứng ở nơi đó, nhưng những côn ảnh này lại tựa như triều tịch dâng lên hướng ra phía ngoài. Phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng và chạm vang lên, chín cây sa trụ đúng là trong cùng một lúc bị bàn long côn hắn đánh tan. Nhưng những thứ hoàng sa này nhưng không có rơi xuống. Mà là bị một cỗ cùng phong thổi bay, hóa thành hạt cắt đầy trời chỗ nào cũng có, hướng hắn bao trùm mà đi. tại bên trong hoàng sa dày đặc, xen lẫn rất nhiều các loại hình thái vũ khí do hạt cắt ngưng kết mà thành, Dấu ở bên trong hoàng sa đầy trời công kích toàn bộ phương vị. côn ảnh thu hẹp hướng lên tụ tập, tại bên trong côn ảnh đầy trời kia, phản phất có được hấp lực vô cùng mạnh, đúng là đem hoàng sa dẫn dắt dựng lên. vô luận là hạt cắt bình thường hay là vũ khí ẩn chứa trong đó, lấy toàn bộ hoàng sa bị cuốn hướng sang một bên một côn này rất có vài phần linh dương treo sừng đứng ở sân đấu bên cạnh xem cuộc chiến đường vũ lân trong lòng thầm nghĩ tên thiên cổ trạng đình này thực lực cũng tiến bộ không nhỏ cùng so với lúc trước đối mặt với hắc ám linh đang, lúc này rõ ràng đã có bay vọt về chất không hổ là sau lưng có truyền linh tháp ủng hộ lớn như vậy tại phần lớn tài nguyên tu luyện ủng hộ bên dưới hắn cũng vẫn luôn tiến về phía trước hoàng sa bị bản long côn cuốn đi tiếp theo trong nháy mắt một tiếng âm thanh long ngâm sụp sôi vang lên theo Hào quang rực rỡ màu bạc tựa như giếng phun từ trong cơ thể Thiên Cổ Trượng đỉnh, dâng lên mà ra. Nhân Long bên trên bàn Long Côn trong khoảnh khắc dường như đã sống lại. Một con rồng màu bạc cực lớn đầu xuất hiện ở hướng trên đỉnh đầu Thiên Cổ Trượng đỉnh. Nó há mồm phun ra một đoàn thổ tức màu bạc. Cái thổ tức màu bạc này nhìn qua óng ánh sáng long lanh, giống như là do từng điểm vụn băng ngưng tụ mà thành. Những nơi đi qua bị trường côn ngưng tụ cuốn dựng lên, hoang xa nhau nhau biến mất, giống như là băng tuyết bị hòa tan vậy. Hai tròng mắt thiên cổ Trượng Đình hóa thành màu bạc, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, bàn long côn trong tay đột nhiên huy động hướng dưới. Đầu rồng màu bạc phun ra thổ tức chớp mắt dung nhập vào bên trong trường côn. Bàn long côn một mặt bị hắn nắm trong tay, một chỗ khác nhanh chóng biến dài, biến lớn, giống như khai thiên tích địa ngang nhiên mà rơi, hung hăng mà đánh tới hướng mặt đất. Một kích này hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. Bầu trời dường như bị hàng loạt một đạo tia chớp màu bạc cực lớn ngang nhiên mà rơi xuống. Tựa hồ hắn căn bản cũng không cần đi tìm đối thủ tại vị trí nào, chính là trực tiếp oanh kích tại nơi trọng yếu của sân đấu. Oanh lên một tiếng. Ngân quang lan tràn, những nơi đi qua, hoàng sa nhanh chóng tiêu tán, bỏ đi không một dấu vết. Vầng sáng màu bạc hướng bốn phía khuếch tán, một đạo thân ảnh chật vật lảo đảo mà ra. Trên mặt đất hoàng sa biến mất thiên cổ trượng đình từ trên trời ráng xuống. Bên cạnh từng đạo vầng sáng màu bạc tựa như ngân long quay quanh. Bàn long cô lần nữa quét ngang mà ra. Lần này. Côn ảnh hiện lên hình quạt hướng về thân ảnh người kia đang té xuống bao trùm mà đi. Oanh oanh oanh, Lô Vũ Tinh tuy rằng hết sức ngăn cản, nhưng không biết làm sao cái côn ảnh trùng trùng điệp điệp kia trong công kích càng là tràn đầy tính chất lực lượng bạo tạc. Trong lúc nhất thời, liên tiếp bại lui. Mắt thấy cũng đã bị buộc bức bách đến một bên vòng phòng hộ sân đấu rồi. Ta nhận thua. Lô Vũ Tinh quát to một tiếng, tuyên bố trận đấu này chấm dứt. Côn ảnh thu hẹp, thiên cổ trượng đỉnh mặt không hồng khí, thờ gấp đứng ở sân đấu. Bên trên bàn long côn long ngâm từng trận, càng trở uy danh. Xa xa, sắc mặt lô vũ tinh có chút tái nhợt. Bị bàn long côn đánh mất đi hết hoàng sa. Trên thực tế đều là một bộ phận hồn lực của hắn. Đại lượng tiêu hao đối với hắn gánh nặng cũng là tương đối không nhỏ. Đồng dạng là phong hào đấu la, nhưng hắn tại trước mặt thiên cổ trượng đình lại có vẻ không hề có lực chống cự. Không thể nghi ngờ, một trận chiến này thiên cổ trượng đình thể hiện ra thực lực. So với đường vũ lân lúc trước càng thêm rung động. Bởi vì đối thủ của hắn thế nhưng là Phong Hào Đấu La. Toàn bộ quá trình chiến đấu, ban đầu được ký thác kỳ vọng, Lô Vũ Tinh căn bản không có nửa điểm cơ hội. Từ đầu đến cuối đều bị Bản Long Côn gắt gao áp chế. Thiên Cổ Trượng Đình hướng về phương hướng Lô Vũ Tinh gật đầu thăm hỏi, nhưng ánh mắt là hướng về Đường Vũ Lân dưới đài. Khóe miệng còn rõ ràng toát ra một tia trào phúng, phảng phất là đang nói, đánh bại một vị hồn đấu la có gì đặc biệt hơn người sao? Phong Hào Đấu La ở trước mặt ta cũng không kiên trì được bao lâu. Đường Vũ Lân lông mày cao lại, trong mắt toát ra như có điều suy nghĩ. Lô Vũ Tinh này cũng có chút không muốn đánh. Một vị phong hào đấu la, chẳng lẽ liền yếu như vậy sao? Vòng tiếp theo, đối thủ của hắn chính là vị Lô Vũ Tinh này. Kiểm nghiệm thực lực đối phương, vòng tiếp theo trực tiếp va chạm là được. Không có lại dừng lại, đường Vũ Lân quay người đi ra ngoài. Lúc trước một mực đứng ở bên cạnh hắn, Mục Điền cũng đi theo hắn một mực bước đi hướng ra phía ngoài. Mục Điền hướng đường Vũ Lân hỏi. Miện hạ, đối với thực lực thiên cổ trượng đình người thấy thế nào? Đường Vũ Lân nói. Không kém. Bất quá, còn chưa đủ. Mục Điền sừng sốt một chút, lập tức bị tự tin mãnh liệt của đường Vũ Lân làm ô nhiễm. Nếu như nói trước đó hắn vẫn luôn cho rằng lời nói vị này có chút cao ngạo. Hôm nay sau khi giao thủ cùng đường Vũ Lân, sau thi đấu lại đi qua chỉ điểm cho hắn. Làm cho hắn đã có sùng kính, đối với vị thiếu chủ đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long này. Nguồn gốc của kiêu ngạo từ tại thực lực. Không có thực lực kiêu ngạo thì đúng là não tàn, mà thực lực đầy đủ cường đại để kiêu ngạo, cái kia gọi là tự tin. Miện hạ, ta đã nghĩ kỹ, đợi lần này sau khi thi đấu chấm dứt, ta sẽ quay về quân đoàn Phương Bắc sinh nghỉ dài hạn, sau đó tiến về Sử Lai Khắc học viện nghiên cứu học hỏi. Chẳng qua là không biết Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại sẽ nhận ta hay không." Đường Vũ Lân mỉm cười, đi nếm thử liền có 50% cơ hội, không đi, liền một điểm cơ hội đều không có. Trong lòng Mục Điền khẽ nhúc nhích, hướng Đường Vũ Lân nói: Ta hiểu được, ta sẽ một mực ở lại đây xem toàn bộ thi đấu lần này. Nhất là người thi đấu, cầu chúc người có thể ôm mỹ nhân về. Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng, ta sẽ cố gắng đấy. Hắn đương nhiên không thể nói cho Mục Điền nên như thế nào tiến vào sử lai khắc. Sử lai khắc lại sẽ cho hắn cái gì, như vậy sẽ bại lộ thân phận. Người thông minh đề điểm vài câu như vậy là đủ rồi. Nếu như còn không được, vậy chứng minh hắn còn chưa đủ thông minh. Sử lai khắc học viện xây dựng lại cần người mới, nhất là cần càng nhiều lão sư nữa. Mục Điền xuất thân tại quân đoàn phương Bắc. Đường Môn đã điều tra qua bối cảnh cùng tài liệu của hắn, là một người có thể tin được, mà hắn xuất thân tại quân đội như vậy, lại là cường giả của chiến đội đặc biệt, nếu như có thể gia nhập sử lai khắc. Như vậy, đối với giáo dục đệ tử ngoại viện sẽ phát ra rất nhiều chỗ tốt. Kinh nghiệm quân đội huấn luyện binh sĩ là bao nhiêu năm truyền thừa đi xuống, đi qua qua môn ngàn thử thách, tuy rằng không thể như sử lai khắc học viện, bồi dưỡng được nguyên một đám quái vật cấp thiên tài nhưng thành tựu giáo dục cơ sở khẳng định có chỗ thích hợp. Đường Vũ Lân cũng không có lừa dối Mục Điền. Tại Sử Lai Khắc có các vị Miện Hạ tại đó, còn có đại lượng tư liệu có thể tìm đọc. Những thứ này đều là tài phú quý giá nhất của Sử Lai Khắc. Tại chỗ đó Mục Điền rất có thể càng tiến một bước. Đúng lúc này một âm thanh động lòng người tại trong tai Đường Vũ Lân vang lên. Vũ Lân, chúng ta tâm sự đi. Đường Vũ Lân theo bản năng dừng bước lại. Bên cạnh cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện. Ít nhất tại bên trong tinh thần hắn cảm giác không có, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, tu vi tinh thần hắn vẫn luôn nhanh chóng tăng lên. Không khoa trương mà nói, tinh thần lực hắn đã đến trình độ tương đối cường đại. Tiến thêm một bước, đã có thể có được tình trạng ảo ảnh chân thật. Cái kia cấp độ cực hạn đấu la mới có. Có thể coi là như thế, hắn nhưng như cũ cảm giác không thấy nàng ở nơi nào. Cái này có nghĩa là, tinh thần lực nàng nhất định vẫn còn phía trên hắn. Đường Vũ Lân hướng bên cạnh Mục Điền nói ra, người đi trước đi, ta vẫn có chút việc mục điền lên tiếng hướng đường vũ lân cuối người hành lễ sau đó mới xài bước rời đi về chỗ người ở nói đi âm thanh của nàng lần nữa vang lên tại trong tai đường vũ lân lông mày đường vũ lân cao lại không biết vì cái gì hắn cảm thấy nàng hôm nay có chút không thích hợp nhanh nhẹn quay về hiệp hội đoán tạo sư đóng cửa phòng đang tại lúc hắn muốn tập trung tinh thần đi cảm thụ sự hiện hữu của nàng ngân quang lóe lên ở trước mặt hắn dường như xuất hiện một tòa cánh cửa màu bạc nàng từ bên trong đi ra Nàng như cũ là đẹp như vậy, hôm nay mặc một cái váy dài màu xanh đậm, thoạt nhìn càng tăng thêm thêm vài phần cao nhã. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân nhịn không được hô hoán tên của nàng. Đã gặp nàng, ánh mắt hắn tự nhiên cũng liền trở nên nhu hòa hơn. "Vũ Lân, ngươi đi đi." Cổ Nguyệt Na nhẹ nói ra. Tại lúc nói ra những lời này, mắt của nàng nền ở trong chỗ sâu đã hiện lên một vòng mỏi mệt. Đường Vũ Lân lông mày trao lên, "Có ý tứ gì?" Cổ Nguyệt Na nói, "Ta không hi vọng ngươi tham gia đại hội luận võ tiêu thân lần này." Ngươi đi đi." Đường Vũ Lân sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, "Ta đi sao? Vậy ý của ngươi là, ngươi muốn lựa chọn Thiên Cổ Trượng Đình sao?" Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của nàng rất phức tạp, nhưng cũng có loại bình tĩnh kỳ dị. "Phàm phất là hỏi Đường Vũ Lân, ngươi tin tưởng ta không?" Đường Vũ Lân trả lời là khẳng định, "Ta tin tưởng ngươi, nhưng mà ta không đi." Lời của hắn chém đinh chặt sắt, Cổ Nguyệt Na thở dài một tiếng, "Ngươi hẳn là đoán được." Ta một mực ở tại truyền linh tháp, một mực không chịu rời đi. Cũng không phải là bởi vì truyền linh tháp cường đại, mà là có mục đích riêng. Từ ý nào đó bên trên mà nói, truyền linh tháp có thể xem như cử nhân của ta. Cho nên, ta ở lại nơi đó là vì nhằm vào bọn hắn. Lần đại hội luận võ triêu thân này chính là một trong mục đích của ta. Nhưng mà, ngươi lại đang phá hư lấy kế hoạch của ta. Cho nên, ngươi đi đi, ta không hy vọng ngươi cuốn vào. Như vậy ngươi sẽ có nguy hiểm. Chuyến linh tháp tháp chủ thiên cổ Đông Phong là một người có nội tâm điên cuồng. Ta không hy vọng ngươi bị bất cứ thương tổn gì. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, mới tiếp tục nói. Ta tuyệt sẽ không để cho ai tổn thương đến ngươi. Nếu như lời nói trước đó của cổ Nguyệt Na khiến đường Vũ Lân sinh lòng nghi hoặc thậm chí có chút bất mãn. Lúc nàng nói ra câu nói sau cùng, đường Vũ Lân vừa mới có chút lạnh như băng tâm. Nhưng trong nháy mắt hòa tan, thỏ tay đem nàng ôm vào ngực mình, cảm thụ được nàng mang theo nhiệt độ trong chẻo nhưng lạnh lùng. Cùng thân thể mềm mại quen thuộc động lòng người, cảm thụ được trên người nàng truyền đến hương thơm nhàn nhạt, nhạt, tại trong nháy mắt ôm nàng vào trong lòng, tâm của hắn đều là thỏa mãn, cổ Nguyệt Na rất tự nhiên trở tay ôm hắn, cảm thụ của nàng lại làm sao không phải thỏa mãn sao, tại trong lồng ngực của hắn có loại rất yên ổn, khiến nàng theo bản năng nhắm lại hai tròng mắt, nàng phát hiện mình đã càng ngày càng không cách nào kháng cự hắn, thậm chí chính là phát ra từ nội tâm không muốn đi kháng cự. Ngươi vẫn luôn không có nói cho ta biết, truyền linh tháp là địch nhân của ngươi. Cái đó và quan hệ chúng ta cũng không có xung đột. Bởi vì truyền linh tháp cũng đồng dạng là địch nhân của chúng ta. Hiện tại tất cả dấu hiệu đều biểu hiện, sự lai khắc cùng đường môn tổng bộ bị hủy. Nhất định có quan hệ cùng bọn họ, đây là huyết hải thâm cư. Chúng ta nếu như có cùng chung địch nhân, vì cái gì không thể cùng chung đi để đối mặt với nó. Cổ Nguyệt nhẹ nói nói. Không giống như vậy. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Vì cái gì không không? Không có gì không giống vậy. Ta hiểu được ý tứ ngươi. Cao ốc che trời lại càng dễ bị phá hủy từ bên trong. Thế nhưng là, cái này đối với ngươi mà nói cũng quá nguy hiểm. Ta không hy vọng ngươi mạo hiểm. Chẳng lẽ ngươi không thể cho ta thêm nữa một điểm tín nhiệm sao? Tựa như lần đại hội luận võ chiêu thân này, ta nhất định phải đến. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể để cho ngươi trở thành vật hy sinh. Cho dù chẳng qua là trên danh nghĩa trở thành vị hôn thê của hắn cũng không thể. Cổ Nguyệt lần nữa lầm bầm nói. Không phải như vậy. Vũ Lân, thật sự là ngươi đi đi Hoặc là quên ta đi Đường Vũ Lân biến sắc, hai tay bắt lấy bà vai Cổ Nguyệt để cho nàng ở trước mặt mình Ánh mắt sáng rực nhìn nàng Ngươi nói lại lần nữa đi Cổ Nguyệt na nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp Quên ta đi Vũ Lân, bằng không thì có một ngày ngươi có thể càng thêm thống khổ so với hiện tại Khi thật chúng ta là không thể nào ở một chỗ Ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi nguyên nhân Nhưng cho dù chỉ có một phần vạn khả năng Ngươi cũng nên hiểu được ta sẽ không đối với ngươi nói ra như vậy. Quên ta đi, như vậy mới là lựa chọn tốt nhất đối với ngươi. Ngươi đến cùng có bí mật gì? Vì cái gì liền không thể nói ra được? Vô luận ngươi là vì cái gì? Ta đều không hề giữ lại đứng ở bên cạnh ngươi. Chẳng lẽ ngươi gặp được vấn đề, không thể để bọn ta cùng chung đối mặt sao? Không thể. Cổ Nguyệt đột nhiên quá to một tiếng. Hai tay một phần, đẩy ra đường vũ lân, hai tròng mắt cũng bỗng nhiên trở nên lạnh như băng. Vấn đề ta phải đối mặt, người không có khả năng cùng ta cùng nhau đối mặt. Trừ phi người có thể phản bội toàn bộ con người. Phản bội đường môn, phản bội sử lai khắc, phản bội tất cả bằng hữu bên cạnh người. Thậm chí là phản bội toàn bộ thế giới, người có thể làm được sao? Âm thanh của nàng đột nhiên trở nên lạnh như băng dị thường, cũng hữu lực dị thường. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hai tay của nàng đang run rẩy rất nhỏ. Có thể nghĩ, nàng giờ khắc này tâm tình rất kích động. Đường Vũ Lân không khỏi ngây dại Hắn còn chưa bao giờ cùng cổ Nguyệt Na cãi lộn qua kịch liệt như thế Cùng nàng ở một chỗ muốn phản bội toàn bộ con người sao Hắn rất muốn xúc động trả lời nàng là ta có thể Thế nhưng là, hắn thật sự có thể chứ Sử lai khắc thắt quái, mẹ nuôi, đám thầy cho sử lai khắc học viện, đường môn, sư trưởng, đồng bạn Hắn có thể đều phản bội tất cả sao Hắn trong lòng tự hỏi, mình làm không được, cũng không có khả năng đi làm Không có sử lai khắc học viện cùng đường môn, vì sao lại có hắn hôm nay Hắn vĩnh viễn cũng không quên được, thời điểm lúc đại tai nạn tiến đến, các vị lão sư của Sử Lai Khắc học viện đã làm việc nghĩa không được chùn bước, dùng tính mạng của mình thủ hộ các học viên, dùng tính mạng của mình bảo vệ vinh quang Sử Lai Khắc, cho các học viên tranh thủ cơ hội sống. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được kình thiên đấu là, làm việc nghĩa không được chùn bước chặn lại tuyệt đại đa số cường giả thánh linh giáo, cùng cái nổ lớn kinh khủng kia. Thậm chí cuối cùng linh hồn đều bị đối phương tách ra. Sử lai khắc truyền thừa, đường môn truyền thừa Cần thế hệ này của bọn hắn tiếp tục bảo vệ Dùng tính mạng cùng tất cả đi bảo vệ Lại làm sao có thể phản bội đây Vì cái gì Đường Vũ Lân bây giờ chỉ có thể nói ra được Cũng chỉ có ba chữ kia Cổ Nguyệt Na nhìn hắn thật sâu Trong hai tròng mắt lệ quang ẩn hiện Thực xin lỗi Một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi một cái công đạo Đi yêu người khác đi, không nên yêu ta Ta không cho được tất cả ngươi muốn Càng không khả năng cùng ngươi ở một chỗ Đường Vũ Lân nhìn nàng Vậy ngươi yêu ta không? Cổ Nguyệt Na đột nhiên tiến tới một bước, đi vào trước mặt hắn. Sau đó hai tay dùng sức đẩy tại bên trên bộ ngực hắn. đầy đường Vũ Lân trực tiếp lui hai bước đụng vào trên tường đằng sau. Sau đó hắn liền nhìn thấy nước mắt cổ Nguyệt Na không khống chế nổi dâng lên mà ra. Vâng sáng màu bạc cũng từ trong cơ thể nàng bắn mà ra, nhanh chóng biến mất. Quên ta đi, ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi. Đây là câu nói sau cùng nàng trước khi đi. Đường Vũ Lân dựa lưng vào vách tường, mặc kệ thân thể chính mình chậm rãi trượt xuống, thẳng đến khi đặt mông ngồi trên mặt đất, từ khi một năm kia quen biết nàng. Sau này, trong lòng của hắn tự hồ liền không còn có bóng dáng những người khác. Thẳng đến sau này, hắn mới biết được nguyên lai like nàng là bởi vì Na Nhi mới đi đến bên cạnh mình. Quen nàng có chừng mười mấy năm, nàng vẫn luôn là nhàn nhạt, nhạt đấy, bình tĩnh đấy. Chẳng qua là yên lặng đối với hắn rất tốt. Chính thức bởi vì phần yên lặng này, hắn đã yêu nàng cho tới bây giờ. Hắn yêu là nóng bỏng đấy, là không hề giữ lại đấy Nhưng nàng lại từng bước một đi xa Mười mấy năm rồi, hắn còn chưa bao giờ thấy qua tâm tình của nàng kích động như hôm nay Hắn có thể cảm thụ được, tại bên trong tâm tình của nàng có một loại áp chế cực kỳ đặc thù Phần áp chế này ngay cả hắn đều có chút cảm giác không thở nổi Mỗi một câu nói của nàng vừa rồi, hắn đều khắc thật sâu ở trong lòng Tâm của hắn rất thống khổ, nhưng lại không phải là bởi vì nàng nói làm cho hắn quên nàng Cũng không phải là bởi vì nàng nói yêu nàng lại phản bội toàn bộ con người, mà là bởi vì yêu thương nàng. Vô luận nàng nói bao nhiêu câu làm cho chính mình quên nàng, làm cho chính mình không muốn yêu nàng. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều không nói qua nàng không yêu chính mình. Mỗi một viên nước mắt của nàng cũng giống như định trang hồn đạo đạn pháo nổ tung trong lòng hắn. Làm hắn đau lòng, đau không cách nào hô hấp. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không trả lời ta? Ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? cái gì? Vì cái gì ngươi nói sẽ phản bội toàn bộ con người, phản bội tất cả chung quanh? Vì cái gì ngươi sẽ không chịu đem đầy đủ mọi thứ nói cho ta biết chứ? Nàng đi rồi, hơn nữa đường Vũ Lân có loại cảm giác. Lần này nàng rời đi, đối với mình cùng nàng mà nói, giống như là một loại cảm giác xa nhau. Tất cả tựa hồ cũng trở nên không giống với lúc trước. Mà phần chung kết này tựa hồ cũng không phải nguồn gốc từ tại gần đây. Mà là tại một đêm kia, một lần kia nàng đem tất cả chính mình đều giao cho chính mình. Cái thời điểm kia tâm tình của nàng cũng rất là không đúng. Một đêm kia phóng túng, nàng không hề giữ lại cùng hắn ở một chỗ. Thế nhưng là tại sao này, nàng tự hồ cũng đã đem chính mình phong bế. ngớ ngác ngồi ở chỗ kia, thẳng đến lúc sắc trời bên ngoài đã tối xuống. Đường Vũ Lân mới dần dần phục hồi tinh thần. Hắn không thể đi, cũng sẽ không đi, tựa như hắn nói với nàng. Cho dù chẳng qua là trên danh nghĩa, hắn cũng quyết không có thể nào để cho nàng cùng thiên cổ trượng đình ở một chỗ. Huống chi, hành động lần này nhằm vào không chỉ là vì nàng, còn là vì đường môn cùng sự lai khắc. Từ khi sau trận đại tai nạn kia, chuyến linh tháp một mực trở thành một phương chủ động công kích. Đây là thời điểm nên phản kích. Lấy lại bình tĩnh, Đường Vũ Lân miễn cưỡng làm cho chính mình tỉnh táo lại, tỉnh táo suy nghĩ vấn đề trước mắt. Tuy rằng hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ chỗ xấu, nhưng cẩn thận suy nghĩ phía dưới, từ khi mình và Cổ Nguyệt Na bắt đầu quen biết nhau, lại đến sau này đủ loại biến hóa, đến hôm nay nàng đối với chính mình nói những lời này, Giữa mơ hồ, trong đầu đường Vũ Lân đã rõ ràng rất nhiều. Hắn đã bắt được một ít chỗ mấu chốt. Tuy rằng còn không cách nào xác nhận, nhưng hắn đã nghĩ tới một ít khả năng. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều phải dựa theo con đường của mình mà đi. Còn có một chút hắn có thể xác nhận chính là, ít nhất vô luận như thế nào, cổ Nguyệt Na đều sẽ không làm thương tổn chính mình. Hơn nữa, vô luận như thế nào, chính mình nỗ lực tu luyện, làm cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ, cũng là mới chân lý. Tính là nàng thật sự muốn cùng chống lại toàn bộ thế giới. Thời điểm một ngày đó tiến đến, chính mình liền đem nàng bắt đi. Đem nàng cùng mình cùng một chỗ nhốt lại, không để cho nàng tổn thương người khác. Cũng không để cho người khác tổn thương nàng. Mà tất cả điều này đều cần thực lực. Nội tâm thương cảm, hồn hạch trong tinh thần chi hải dao động rất nhỏ. Giữa mơ hồ, đường vũ lân tự hồ lại cảm nhận được một ít pháp tắc biến hóa. Tâm tình chấn động, làm hắn trong nội tâm tràn ngập cảm thụ kỳ dị khó nói lên lời. Tự hồ tìm được một ít pháp tắc biến hóa. Vầng sáng chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện vặn vẹo rất nhỏ. Cái kia là biến hóa thời gian. Mười mấy năm trong nháy mắt chỉ là một cái chớp mắt thế sự xoay vần. Hắn là hy vọng cỡ nào có thể trở lại lúc trước mới vừa tiến vào sử lai khắc học viện. Lúc đó là cái loại sinh hoạt vô ưu vô lự. Chỉ có tại đoạn thời gian kia, mình mới ngủ vui sướng nhất, không có gánh nặng nhất, cùng nàng ở một chỗ, cũng cùng đồng bạn ở một chỗ. Thật sự thật muốn trở về. Vầng sáng vặn vẹo, từng điểm tinh anh hào quang ở bên cạnh hắn lập lè tại cái kia nguyên một đám vầng sáng thật nhỏ bên trong mảnh vỡ, trong đó phảng phất có được từng đạo thân ảnh, mà những thân ảnh kia là quen thuộc như vậy, là nàng, là tạ giải, là hứa tiểu môn, là từ lạp trí, có cả nguyên ân dạ huy cũng có nhạc chính vũ cùng diệp tinh lan, lại còn từng đã là sự lai khắc học viện năm xưa, suy nghĩ hồi tưởng, tinh thần thực thể hóa, trong lúc này tâm bi thương cùng tràn đầy hoài niệm, tinh thần lực hắn rút cuộc đã tiếp tục đột phá, tiến vào đến tầng diện tinh thần thực thể hóa. Mấp máy hai tròng mắt, suy nghĩ ngàn vạn. Chỉ nhớ chung quanh mảnh vỡ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đắm chim tại trước đây, phản hồi lấy bản thân. Dường như tại trong chốc lát đã là trẻ lại một lần nữa. Xem kỹ bản thân, đã từng tất cả tiếc nuối tựa hồ cũng tràn khắp bên trong, trở nên hoàn mỹ. Một tầng bào quang oánh nhuận cũng tiếp theo tại trên người hắn trở nên như ẩn như hiện. Tinh thần lực tu vi càng cao, đối với thực lực hồn sư ảnh hưởng lại càng lớn. Cửa ải tinh thần thực thể hóa này một khi đột phá. Tinh thần lực cùng với thực lực bản thân chính thức tan làm một thể. Đây vốn là một đạo cửa khẩu trọng yếu nhất trước khi đột phá cực hạn đấu la, chỉ có sau khi hoàn thành trước mới có khả năng trở thành cực hạn. Mà mới vừa vặn đột phá cấp độ phong hào đấu la không lâu, Đường Vũ Lân cũng đã hoàn thành, sớm một bước đã tiến hành tu bổ trong trí nhớ bản thân. Từ đó càng thêm đứng vững trụ cột hắn trong tương lai. Liền như vậy đứng ở nơi đó, hắn cũng không biết qua bao lâu thời gian. Lúc hắn lần nữa mở ra hai tròng mắt, trời bên ngoài như cũ là màu đen đấy. Nội tâm thương cảm đã biến mất bởi vì tinh thần hồi tưởng mang đến tràn khắp. Tựa hồ tất cả bị thương cũng đã vuốt lên. Cùng so với trước đó, lúc này Đường Vũ Lân ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Đồng thời khí tức trong cơ thể cũng trở nên càng phát ra mịt mơ, tựa như người thường. Đây là tinh thần hồi tưởng thực thể hóa sau này phản phát quy chân. Phản pháp quy chân là tất cả mộng tưởng của hồn sư, mà Đường Vũ Lân cũng tại chút bất chi bất giác đã hoàn thành. Bởi vì hợp thể cùng cổ Nguyệt Na, hắn đã đột phá phong hào đấu la. Bởi vì cái lộn cùng nàng lại hoàn thành cảnh giới phản pháp quy chân. Không thể không nói, nhất ẩm nhất chắc dường như là duyên định. Nhìn thoáng qua hồn đạo máy truyền tin chính mình, đường Vũ Lân mới phát hiện mình đứng ở chỗ này đã có chừng hai ngày thời gian. Bởi vì Trấn hoa nói rõ, hắn ở chỗ này là tuyệt đối yên tĩnh đấy, không có người sẽ đến đây quấy rầy hắn. Cho nên, cũng không ai biết rõ hắn nơi đây là xảy ra chuyện gì trong lòng minh ngộ trong đầu quanh quẩn một chỗ, Phàm Phất có đã có điểm cảm giác ngày đó tự nghĩ ra cấm vạn pháp, Long Hoàng phá, đáng tiếc chẳng qua là bắt được một đường. Bởi vì nội tâm vốn là có Cổ Nguyệt Nam mang đến tâm tình biến hóa, lúc này hắn căn bản tĩnh tâm không nổi để bắt lấy cái phần cơ hội kia. Đơn giản đi rửa mặt, đi ăn chút gì, hắn lại tới đến bên trên đăng thiên đài, bay lên bàn rèn, hắn hiện tại cần thổ lộ, thổ lộ tâm tình của mình. Có lẽ chỉ có Lôi Đình mới có thể khiến tâm tình của hắn càng thêm tỉnh táo. Không hề nghi ngờ, thiên rèn chính là thổ lộ tốt nhất